Trường 16 Cánh Cửa Địa Ngục Chư Phật Mật Giáo Trắc một Cường Ba bước hụt một bước Thân thể mất thăng bằng Ngã xuống hố sâu Ánh sáng lóe lên gã đã trông thấy Trông thấy lưỡi đào sáng lấp lánh trong hố Trong khoảnh khắc sinh tử ấy Trắc một Cường Ba bỗng nhiên vươn cả hai tay ra Hai chân đạp mạnh Cả người kẹt lại giữa hai bức tường đá Thân thể lúc này gần như song song với mặt đất, đầu mũi chỉ còn kém chút xíu là chạm phải lưỡi dao Thì ra, hai phiến đá lát nền thứ ba và thứ tư vốn chỉ là một phiến đá hình chữ nhật dài 2m, rộng 1m, đục lỗ ở giữa. Xuyên gãy sắt qua là thành một cái cửa xoay đơn giản. Bất kể là dẫm lên phiến đá thứ ba hay thứ tư, cả phiến đá cũng đều lập tức xoay chuyển. Loại cơ quan này trong cơ quan học gọi là hoạt bản, vừa đơn giản, lại vừa dễ thực hiện. Đặc biệt là ở những nơi nền sàn được lát bằng những loại phiến đá quy chuẩn mà sắp đặt một vài cơ quan như vậy, bên dưới lại đào hố sâu 2m, bố trí cọc nhọn hay lưỡi đao thì tỷ lệ xác nhân thành công sẽ cực lớn. Hai tay hai chân của trắc một cường ba chống vào hai bên bức tượng, chậm chậm leo lên trên. Đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trật Tránh khỏi hai lưỡi đao xoáy đầu tiên Sau đó mới từ từ nhích xuống dưới Rồi dùng ba lô ném sang đầu bên kia lối đi Sau khi xác định an toàn Gã mới áp người sát đất trượt qua Đường Mẫn đã quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình này Nên lúc cô đi qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều Lạ thật đừng Mẫn Nghi Hoạt nói Những cơ quan này mặc dù có tổ hợp hoàn chỉnh Nhưng mà những kẻ đến trước chúng ta có thuốc nổ mà Hoàn toàn có thể phá hủy được chúng Tại sao hắn lại quay trở ra nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói à, Những cái bộ xương ngoài kia rải rác khắp đại sảnh Nhưng mà không có bộ xương nào chết bên cạnh lối đi Cũng có nghĩa là bọn họ chưa có kịp tiếp xúc với cái lối đi này Thì đã rút lui rồi Có lẽ là đã chạm phải cơ quan nào khác, một loại cơ quan không thể giải quyết bằng thuốc nổ, chẳng hạn như là khí độc, sương độc gì đó. Xem ra cái chỗ này đích thực là chưa có bị phá hoại, phải báo cho những người khác mới được. Trắc một Cường Ba ấn nút chiếc đồng hồ nguyên tử đeo trên tay, bắt đầu gọi những người khác trong nhóm. Trong vòng 3 phút, Đại Khái nói rõ vị trí của mình, để những thành viên chưa có phát hiện gì đặc biệt. Nhanh chóng tới đây Rắc Mộc Cường Ba dơ cổ tay lên và nói Vậy nhé, chúng tôi đã qua trước rồi Mọi người nhớ cẩn thận Lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan Mặc dù cơ quan tổng đã bị phá hoại rồi song các cơ quan phân tổ thì vẫn còn vận hành đó Cái phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn vào chính diện Cái phiến đá thứ hai thì khởi động đao trận Phiến đá thứ ba và thứ tư là cửa lật Bên dưới sắp đặt cọc nhọn Từ phiến đá thứ 5 Đến phiến đá thứ 15 là dao xoáy Mọi người phải cẩn thận đấy Giáo sư Phương Tần nhắn qua máy liên lạc Chúng tôi biết rồi Đến ngay đây Hai người cũng nhớ cẩn thận đấy nha Đi qua lối hẹp ấy Cảnh tượng trước mắt liền mở rộng sáng bừng Tận cùng của lối đi tự như một bàn đạp nhô ra khỏi vách đá dựng đứng, đưa hai người bỏ trắc một cường ba vào vị trí trung tâm của một giang đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng giữa không trung, cách trên, dưới, phải, trái, mỗi phía chừng hai chục mét. Bốn vách là những bó đuốt như những chẻ cây, chiếu sáng rực rỡ cả giang đại sảnh. Trắc Mộc Cường Ba nhận ra những bó đứa phun lửa lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng 30cm, chính là những ống ankin lỏng. Mỗi ống như vậy, cho dù ở môi trường không có dưỡng khí cũng vẫn cháy được 100 giờ đồng hồ. Hơn nữa, còn vừa nhỏ vừa nhẹ, một người mang thêm 100 ống cũng không là vấn đề gì. Loại ống ankin lỏng này thì các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường. Hmm. Xem ra chắc là của nhóm người của Ben đã để lại Đối diện với bọn họ Là một pho tượng ngồi Của nộ mục Kim Cương Có 6 cánh tay Treo lơ lửng giữa không trung Bằng tám sợi dây xích sắt To cỡ cánh tay người Thả từ trần nhà xuống Pho tượng này cao khoảng 3 mét Toàn thân đen thui Dường như là đúc bằng thép rộng 6 cánh tay đều cầm pháp khí phát trận lên nhận dữ, rằng nhe ra ngoài, tướng mạo hung tợn, thoạt nhìn thì trông như là kim cương của Phật giáo, nhưng lại có chút gì không giống với những pho tượng kim cương mà trắc Mộc Cường ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười, mà chẳng cười ấy, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấy phần tả. trắc Mộc Cường ba chỉ có thể tạm gọi là tượng kim cương, chứ cũng không dám chắc. Cái rốn của kim cương có lỗ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc. À, xem ra là đinh độc bắn ra lúc dẫm lên phiến đá đầu tiên là bắn ra từ cái lỗ này. Lối thông này dính sát vào tượng kim cương, xem ra cổ nhân đã đặc biệt thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. Đường mẩn Nhìn độ cao 20 mét Băng khoan hỏi à, Cao như vậy Chúng ta xuống bằng cách nào bây giờ? trắc mộc cường ba Đưa mắt nhìn quanh Đích xác là không có đường nào đi xuống Nhưng Những cái ống ankin kinh lỏng Cắm trên bốn vách tường Đã chứng tỏ là đám người của Ben Đã đi xuống dưới rồi Gã cẩn thận quan sát một lần nữa Phát hiện ra Trên đùi của tượng kim cương Có một mẫu dây thừng nhỏ Bạn nói, à, bọn chúng buộc dây thừng vào đùa của Kim Cương leo xuống. Nào, lấy dây thừng an toàn ra đây, chúng ta cũng xuống từ chỗ này thôi. Trắc một Cường Ba buộc chắc dây thừng rồi bảo Đường Mẫn. Anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi em, không có được làm mưa đâu đấy. Đường Mẫn khẽ gật đầu. Trắc một Cường Ba quấn một vòng dây vào cổ tay trái, rồi lại quấn một vòng vào hông tay phải kéo đầu sợi dây tung mình nhảy lên tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống nào ngờ vừa mới nhảy lên gã đã nghe một tiếng hô kinh hãi của đường mẫn chắc một cựng ba chỉ nhìn thấy thân thể rơi xuống căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào cái đó là nghe những tiếng rầm rầm rầm vang lên cũng may là chắc một cựng ba khi lâm nguy thì bất loạn không hề do dự đã dứt khoát cởi ngay sợi dây thừng ra hai tay giang rộng Mở chiếc áo cánh giơ ra, sau khi giữ được thăng bằng, liền vung tay bấm dây thép. Kích một tiếng, đầu dây đã xuyên vào vách đá. Trong một cường ba cũng lập tức đu người qua. Vừa mới áp sát bức tường đã nghe tiếng ừm một tiếng. ngoảnh đầu nhìn lại thì cả phao tửng kim cương đã như một cái chùy sắt khổng lồ giật mạnh vào vị trí và chỗ gã địch leo xuống. Kế đó, một tràng những tiếng cạch cạch cạch cạch, cạch vang lên cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn trở về vị trí ban đầu. Trắc Mộc Cường Ba nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ đó cũng là một cơ quan. Sĩ thần đức còn sót lại, chẳng qua chỉ là vật để dụ người ta mắc bẫy. Đường Mẫn ở bên trên lớn tiếng hỏi vọng xuống: "Không sao chứ, anh Cường Ba?" Trắc Mộc Cường Ba đưa tay rờ mó bốn vách tường đều trơn tuột muốn bò từ đây xuống là không thể gã liền hét lên trả lời không sao giờ em ném cho anh một sợi dây thừng khác rồi em xuống theo hướng kia mẫn mẫn em có nghe thấy gì không kể đó gã lại khởi động máy liên lạc trên đồng hồ nói cho giáo sư phương tân và mấy người khác biết chuyện của pho tượng phật bằng sắt cả mấy người kia liền dặn dò trắc bọn cường ba phải hết sức cẩn thận đường mẫn buộc một đầu dây thần vào một vật thể tương đối nặng có hình dạng như cái đạn pin rồi ném cho trắc một cường ba trắc một cường ba vương tay bắt lấy sau đó quấn sợi dây quanh người hai vòng vẫy tay nói được rồi đường mẫn liền tung mình nhảy từ phía bên kia chỗ con đường nhô ra trượt xuống bên dưới sau đó lại kéo căng sợi dây trắc một cường ba khi ấy mới thu sợi dây thép lại đun người xuống mặt đất. Hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân và những đốm đỏ lấm chấm bên trong. Không hiểu phó tượng Phật Sắc rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ lỡ bước đến chốn này rồi. Trắc một Cường Ba thu sợi dây thần lại, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hãi. Đi thôi. Xem xem, ở dưới đây có còn đường nào nữa không? Đứng bên dưới, nhìn lên đỉnh, Cả gian đại sảnh màu vàng kim, Trống hết, trống hóa, Bốn bức tường này, Không có những bức tranh, Cầu kỳ, đẹp đẽ. Chỉ có pho tượng Phật sắc, Hung ác kia, treo lơ lửng giữa không trung. Từ góc này nhìn lên, Chắc một cường ba và đường mẫn mới phát hiện. Thì ra, tượng Phật sắc này có ba động sáu tay, bất kể là nhìn từ hướng nào, trông cũng như thể hung thần ác sát đang nhìn trầm chọc vào người ta. Hình dáng sáu cánh tay thì mười phần quái dị. Cho dù chuyển sang hướng nào đi chăng nữa, người xem cũng có cảm giác như sáu cánh tay cầm vũ khí kia đang hướng về phía mình vậy. Đường mẫn không nén nổi, buộc miệng hỏi: Đây là Phật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá đi mất trắc một cường ba lắc đầu Ừ, anh cũng không biết pho tượng này không hề giống với pho tượng phật nào mà anh đã từng thấy trước đây cả gian đại sảnh này có bốn cửa lớn ở bốn phía trước sau phải trái hai người bọn trắc một cường ba lấy la bàn ra kiểm tra thấy có bốn hướng đông tây nam bắc lại có bốn cửa ngách tường đối nhỏ Giữa đại sảnh có một miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 3 mét, bên trên bịch kín bằng những phiến đá hình dạng như cánh hoa, nhìn khác hẳn với những phiến đá lát sàn khác ở chung quanh. Ở chính giữa đều có một thứ vật chất màu đỏ, chạm vào thấy mềm mềm. Trắc một cường ba thoáng ngỡ người ra, cửa hầm này giống hệt như cánh cửa đá ở địa cung Albus, cánh cửa phải dùng đến huyết trì mới mở ra được. Nhưng vật chất màu đỏ này không phải dạng sợi như là Lạc Ma Á La đã hình dung, mà giống hệt như tổ chức mô cơ vẫn còn đang sống. Trác Mộc Cường Ba dịch chuyển dần ánh mắt khỏi cửa hầm, chỉ thấy bốn đường rảnh thông thẳng đến bốn cửa ngắt. Khéo léo, đang xen vào những kẽ hở giữa các phiến đá lát sàn khiến người ta khó mà phát hiện ra được. Trác Mộc Cường Ba gõ gõ tay lên phiến đá, tiến động, trầm, đục. Xem ra là rất dày và nặng, nhất thời không thể tìm được cách mở cửa hầm. Trắc một Cường Ba và lượng Đường Mẫn liền đi vòng vòng chung quanh một lượt. Đường Mẫn nói, dân đại sảnh này thật là kỳ lạ, tại sao không có đúng hướng theo bốn phía Đông Tây Nam Bắc mà lại kẹt vào giữa bốn phương vị này làm gì chứ Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, cha gã đã từng nói rằng tứ phương miếu không phải là bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc, mà là chỗ ngoặt nét của chữ Vạn Luân Hồi. Gã lại nghĩ đến thân phận Thánh Sứ của mình, không khỏi ngấm ngầm hoài nghi. Có lẽ nào nơi này thực sự có liên quan rất lớn tới mình và gia tộc của mình hay sao? Nhưng sự này có nghe cha mình nhắc đến bao giờ đâu? đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Trắc Mậu cường ba âm thầm quyết định sau khi hành động này kết thúc nhất định phải trở về tìm gặp cha gã hỏi cho ra ngọn ngành. Nghĩ vậy gã không trả lời ngay câu hỏi của Đường Mẫn mà dẫn cô tới trước cánh cửa ngách ở hướng chính bắc. Chỉ thấy một dải bậc thang đá lớn trải dài xuống dưới. Ánh sáng vàng vọt của những ống lửa cắm bên vách tường. Tự hồ như đang chiêu dẫn vong hồn trở về chốn hoàn tuyển. Trắc Mộc Cường Ba nói. Xuống dưới xem sao đi. Cuối cầu thang là một gian phòng nhỏ. Rộng trường 5-60 mét vuông. Chính giữa là một bể đá hình vuông bốn phía có các giá cũng bằng đá. Trên nền đá và giá treo bằng đá đều không tránh nổi lưu lại những vết nâu sọc. Khiến hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấy một trận gió âm thổi tới. Tự hồ có vô số oan hồn chưa tan vẫn còn đang đảo lượng giữa không trung. Chung quanh bệ đá còn sắp đặt vài món đồ bày biện đã một nát. Có lẽ là các thứ pháp khí, bàn thờ, lò lửa ngày xưa vẫn dùng để tế bái cầu khấn. Có điều tất cả giờ đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi. Hai người đi chung quanh một vòng, không có phát hiện gì đặc biệt. Nghĩ rằng mấy căn phòng sau, những cánh cửa mé còn lại cũng đều như vậy cả. Trắc một cường ba quyết định vào thử cửa chính xem thế nào. Cửa chính, cao lớn hơn cửa mé rất nhiều bậc thang rộng rãi, hai người bước xuống cầu thang liền tới một gian đại sảnh khác Chính giữa sảnh là bệ tam cấp dùng để cúng tế Bên trên là một pho tượng Phật đá Tạo hình nữ giới cao 5 mét Chân trái quấn quanh chân phải Sau lưng dựa vào một bệ trông như vỏ sò Phật có ba mắt khóe miệng cười gằn từ ngực tới bụng có sáu bồ vú hai tay vòng trước ngực ôm một đứa trẻ sơ sinh đầu đã đứt lìa chỉ còn lại một cánh tay tượng Phật đang há rộn cái miệng to như chậu máu răng nhọn đỏ rực phản vật như mặt, phản vật như máu vẫn còn cô động trên đó từng giọt từng giọt nhễu xuống tài dị hơn nữa là trong miệng tượng Phật có một cánh tay trẻ sơ sinh trắng muốt như tuyết thò ra, tờ hồ như vẫn còn muốn nắm bắt thứ gì đó. Đường ẩn chỉ nhìn lướt qua đã vội ngoảnh mặt sang hướng khác, không dám nhìn tiếp. Đây là lần đầu tiên trắc một cường ba thấy thứ gì tà ác như vậy. Phía trước tượng Phật có một cái đỉnh bằng kim loại, rõ ràng là để đốt hương cúng tế. Bốn phía chung quanh còn có các cọc gỗ. Chắc là dùng để treo phướng rũ màn che Giờ màn phướng đều đã hóa thành tro bụi Chỉ còn lại những chiếc cục gỗ này mà thôi Đường Mẫn nói Đi thôi, ở đây không có thứ gì nữa rồi Em nhìn thấy khó chịu lắm Nhưng mà trót mộc cường ba đã nói Đây chút đã mẫn mẫn Em xem kìa Với chân dưới đất tán loạn Còn nữa nè Lớp bụi đất Ở hai bên tượng Phật rất dày E là chỗ giữ kia có bí mật gì đó để anh lại xem thế nào đã chắc một cường ba lấy hết can đảm dấn bước lại gần bức tượng Phật nữ càng lại gần càng cảm thấy lạnh lẽo run mình cái miệng há rộng như chậu máu kia Tự hồ như sẵn sàng cúi xuống để cắn xé người ta ba con mắt xếp trên trán thành hình cánh quạt đều toát lên vẻ đói khát thèm muốn giành giật lấy thức ăn Trắc Mậu cường ba điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng dích lại dưới chân pho tượng Phật, chỉ thấy bức tượng đá khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, ba con mắt trẫn trừng không rời, ánh mắt nửa mừng vui lại mang theo nỗi thèm khát ấy được người xưa điêu khắc hết sức có hồn. Trắc Mậu cường ba càng nhìn lại càng thấy kinh hãi trong lòng, gương mặt cười cười, nhe hàm răng nhỏ máu ấy, thấy khiến cho người ta rợn hết cả gai ốc. Trắc mọc cường ba thu ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước liền phát hiện ra chân phải cong xuống của tượng phật có khác một thứ như giáp bảo vệ đầu gối vừa hay hình thành nên một cái bậc bề mặt bằng phẳng có thể có lẽ để cho người ta leo lên gã nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi cẩn thận leo lên chỗ khớp gối tượng phật đường mẫn ở bên dưới rung giọng nói anh anh cường ba anh làm gì thế? Trác Mộc Cường Ba nói, đừng lo, anh lên trên xem sao thôi. Từ hướng này nhìn ra chỉ thấy đứa trẻ đứt đầu kia dường như là một bức tượng rỗng bên trong hẳn là phải có một thứ gì đó. Trác Mộc Cường Ba men theo đùi của tượng Phật một bước, vừa hay lại dẫm lên một điểm đặt chân tiếp theo, tự nhủ thầm trong bụng trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không sợ gì hết. Kể đó liền táo gan thọc tay vào trong cổ bức tượng trẻ sơ sinh lần mò. Trong một bức tượng dường như có một tay nắm. Trác Mộc Cường Ba quan sát kỹ lưỡng chung quanh sau khi xác thực đây không phải là cơ quan phát động công kích mới kéo nắm tay đó một cái. Chỉ nghe. Rầm một tiếng Trắc Mộc Cường Ba vội tung người nhảy xuống khỏi tượng Phật Lộn nhào trên không một vòng Rồi bình ổn hạ xuống Giờ mới nhìn rõ tượng Phật Đã tách ra làm đôi Trong bụng lại có một cái đài sen Có rắn quấn quanh Đường mẫn do hai tay lên Bụng mẹ suýt nữa thì kêu rú lên Trắc Mộc Cường Ba bước đến Bên bệ thờ Quan sát đài sen À quả nhiên Chỉ thấy chính giữa đài sen lộ ra một lỗ nhỏ. Bên trong chắc là từng đã có một thứ gì cắm vào. Nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấy, thứ đó chắc phải là một mẫu hình thôi nhô lên. Ngoài ra còn có tay nắm. trắc mộc cường ba nhét sợi dây thần vào lỗ dò thử. thấy bên trong dài chừng 30cm. trắc mộc cường ba kiểm tra xong xuôi bước xuống bậc thang. Đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng Phật... Liền như cái bẫy chuột, chập đánh rầm một cái vào nhau, tiếng vang rất lớn, bụi đá rơi xuống lả tả như mưa, đường mẫn lại rung bắn lên một chập, mặt hoa thất sắc. Trắc mậu cường ba liền bước tới ôm cô, cảm nhận thấy đôi vai cô đang rung lên nhẹ nhẹ như một chú thỏ nhỏ đang rung sợ, liền thì thầm an ổi. À, đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao. Bên trái là một quái thú ba mắt Trên vai mọc sáu cánh tay Bụt to như trống Đầu người mình rắn Có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành vạch Chứ không phải hình thoi Dựng lên như tượng Phật nữ Bên phải là một đôi Đầu voi Mình người đang hợp thể giao hoang Có đực có cái Nhưng ở đây Tượng giống cái Đang ngồi To hơn rõ rệt, tượng giống đực Ngược lại tương đối nhỏ tự như một đứa trẻ bổ vào lòng Bức tượng giống cái Không thấy mặt mũi thế nào Chỉ lộ ra cặp ngà dài Và cái vòi voi gian đại sảnh Sau cánh cửa lớn cuối cùng Là một bức tượng nữ Phật Có bốn cánh tay Cũng có ba mắt, tướng mạo hung ác Cơ thể đen đúa Ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu Eo, hồng Đeo tay người làm vật trang trí Hai cánh tay bên trái Chìa ra cầm búa và câu liêm Tay phải thì cầm đồ đực đầu lâu người Và một trái tim Đang nhỏ máu rộng rộng Những bức tượng hung Phật này Tạo hình hết sức đặc thù Nét mặt đáng sợ Không ngờ trác mộc cường ba Lại chẳng nhận ra được pho tượng nào Các bức tượng Trong bốn gian sảnh đều có cơ quan Trắc một Cường Ba đã lần lượt mở ra Bên trong đều trống không Đường mẫn hỏi à, Nếu chưa có ai đến chỗ này Vậy tại sao ngoài tượng Phật ra Chẳng có cái thứ gì nữa vậy Trắc một Cường Ba nói Làm sao anh biết được chứ Có lẽ đã có người nào đó Tinh thông cơ quan học Đã lấy đi mất rồi Hoặc là đã có biến cố gì đó Nên toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi Hoặc cũng có thể Ở đây căn bản không có phát khí Hay tế vật gì Để những kẻ tìm kiếm báu vật Bỏ qua những gian phòng này Hồng bảo vệ bí mật cuối cùng Giấu bên trong tự vật Cùng lúc ấy Trương Lập và Nhạc Dương Đã tới căn phòng chất đầy vải Sần vại xứ Trương Lập nhìn lối đi nhỏ hẹp nói À ở đây rồi Nhạc Dương mắt tinh vừa lý cái, đã thấy cục bầy nhầy giống thịt nằm ở dưới đất, nói Xem kìa, cái gì thế? Trương Lập lắc đầu, à không biết nữa. Nhạc Dương chặt lưỡi, đây có lẽ nào là thái tuế trong truyền thống không nhỉ? Trương Lập liền hỏi, thái tuế là cái gì vậy? Nhạc Dương đáp, à nghe một thứ mà nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thoạt nhìn thì giống thịt, nhưng mà thực ra chỉ là một loại nấm. Ngoài ra, khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại. Chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được, không có bị thối rữa. hồi ở thanh hải đó, tôi có nghe người ta kể về cái thứ này rồi. Nói đoàn, anh chàng liền nhấc cái vải mà trắc một cường ba đã mở ra lên xem, lắc lắc mấy cái rồi lại bảo trương lập. Nè, anh xem đi! Trong này cũng ngâm đây này! Trương Lập ghé mắt nhìn vào. Không phải đấy chứ, chỉ là một cục thịt trắng, to như con chó con mới đẻ mà thôi. Trong vại cũng đang ngâm một cục như thế. Nhà Trương nói. Chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế cơ à? Trương Lập trầm trồ cha ăn vào một cái thể trường sinh bất lão, vậy thì chúng ta phát to rồi. Nhạc Dương thò tay vào trong vải Vớt cục thịt trắng ấy lên Dí sát miệng Trương Lập nói À anh nếm thử xem, xem mùi vị thế nào Nhạc Dương vội vàng Lắc đầu ngoài ngoài Cái thứ này nghe thì có vẻ rất hay Nhưng khi đặt ở trước mặt Chỉ thấy thôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi Hơn nữa lại còn có một thứ mùi Hết sức quái đảng Ngửi vào còn chẳng muốn ngửi nó gì tới ăn. Nhạc Dương cười hì hì chế giễu. <cười> Đúng là chẳng biết gì hết Đồ tốt thế mà lại Nhưng lúc anh chàng đưa lên miệng Bị khí vị quá gì ấy sọc vào mũi Thì cũng không sao há miệng ra nổi Trương Lập lo lắng hỏi <cười> Được không đấy Cái thứ này có lẽ đã ngâm cả ngàn năm rồi Cho dù có là đồ tốt thật Thì cũng bị ngâm đến rửa ra rồi Chúng ta mau mau đi kiếm cường ba thiếu gia đi thì hơn Chắc bộc cường ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ Bức tượng Phật bốn tay liền khôi phục lại hình dạng ban đầu Chỉ nghe bên ngoài đại sảnh có tiếng cạch, cạch, khẽ khẽ Trác một cường ba chợt nghĩ Chẳng lẽ cái cánh cửa ở trong dưới đất đã mở ra rồi Đi, đi xem nào Nghĩ đoạn, gã liền dắt tay đường mẫn Nhanh nhanh chạy vù về gian đại sảnh sắt vàng Đường mẫn lâm bóng nói Không phải là huyết trì à, sao, sao lại dễ mở ra như thế nhỉ Quả nhiên, các phiến đá giống như cánh hoa trong đại sảnh đã xoay cả về phía gần tường đá để lộ ra một cửa hầm trơn nhẵn hình tròn, đường hầm hình xoáy tròn xuống dưới. Bên trong trơn như gương, rất giống như một cái vỏ ốc biển khổng lồ. Đường Mẫn lo lắng nói, Bên trong trơn như thế này xuống rồi là không có lên được đâu. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi dây lát, Rồi lấy dụng cụ ra Đóng đinh sắt vào mặt đá Rồi lại dùng ba cái chốt An toàn chặn mấy cánh hoa lại Thắt dây an toàn vào đinh sắt Cài móc Thả xuống đường hầm Xong xui đâu đó gã nói với đường mở Để anh xuống trước Em ở trên này Đừng có để cửa đóng lại đấy Chắc một cường ba Đội mũ phát sáng lên Một tay bám dây thừng Ngồi trong rẫn trượt xuống, giống hệt như trẻ con chơi cầu trượt vậy. Vừa trượt, gã vừa không khỏi nghĩ thầm trong bụng. À, sao trơn vậy? Rút cuộc là đã dùng cái công nghệ gì nhỉ? Gã rờ tay lên vách, thấy là bút xương. Gõ gõ lên thì thấy không phải là tiếng trầm đục của đá. Trắc một Cường Ba liền điều chỉnh cho mũ sáng hẳn lên, liền thấy vách tường đen xì, làm từ thép rồng. Thầm nhủ Chẳng lẽ tường ở bên trong lối đi này toàn bộ đều ghép từ vật kim loại chắc à? Bọn họ dùng cách nào mà giữ được kim loại này cả ngàn năm mà không bị xét rỉ vậy? Đàn suy nghĩ, dưới chân gã hình như đập rơi thứ gì đó, thân thể hơi trùng lại. Liền nghe thấy tiếng cục cục cục bên dưới vọng lên. Trắc mộc cường ba không kịp nhìn cho kỹ, nhưng đã càng thêm cẩn trọng bấm chắc dây thần chậm chậm trượt xuống. Quả nhiên không ngoài suy đoán của gã, cách đó chưa đầy 3 mét ở phía trước bỗng nhiên nhô ra một lưỡi dao sắc. Mũi dao hướng thẳng về phía trắc mộc cường ba. Nếu gã mà không bám vào dây an toàn, nói không chừng lưỡi dao đó đã xẻ người gã ra làm hai mảnh rồi. Trắc mộc cường ba còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm đã nghe xạc xạc xạc mấy tiếng nữa vang lên trong đường hầm trân tuột ấy lại xẹt ra mấy lưỡi dao nữa những lưới đao này rõ ràng vô cùng sắc bén, sợi dây thần. Đến mức có thể treo cả con voi này lên, bị lưới đao cọ vào hai ba lượt, đã không thể chịu nổi trọng lượng của Trắc Mộc Cường Ba. Bưng một tiếng, rồi đứt liền. Trắc Mộc Cường Ba chỉ kịp hét vọng lên phía đường hầm một tiếng, không được xuống đây, thì thân thể đã trượt vù xuống bên dưới. đường hầm. Trương Lập và Nhạc Dương ung dung đi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương không khỏi, Dương Dương tự đắc nói. Ê vượt qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi. Trương Lập liền châm chọc. <cười> không có Cường Ba Thiếu Gia nhắc nhở, cậu qua được dễ dàng thế không hả? Phải rồi, bây giờ đi tiếp như thế nào đây? Mấy người đám, Cường Ba Thiếu Gia đâu rồi nhỉ? Đi thêm được mấy bước nữa, Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên. À, đây là Phật gì thế? Nhìn cứ như hùng thần ác sát thế. Trương Lập nói, à, dạ xoa phải không? Hay chẳng lẽ đây là tượng Diêm Vương? Hay anh chàng đi tới trước? Bức tượng Phật sát liền thấy giang đại sảnh màu vàng và đường mẫn ở bên dưới. Trương Lập vẫy chào, rồi cùng nhạc dương mỗi người giữ một đầu dây, gá lên phần nhô ra của lối đi. Cùng lúc trượt xuống, hai người chạy tới bên đường mẫn, trông thấy cửa hầm hình tròn dưới đất. Trương Lập bèn hỏi, À, sao cô cũng xuống đó luôn? Đường mẫn đáp, Anh Cường Ba vừa mới xuống dưới đó, anh ấy nói là để thăm dò xem có gì nguy hiểm không. Cô vừa mới nói tới đây thì bỗng nghe trong đường hầm vọng lên giọng của trắc mộc Cường Ba, Không được xuống đây. Cái đó sợi dây thần buộc vào đinh sắt Bên trên giật nảy lên Cả ba người đang đứng trong đại sảnh Đều ý thức được một điều Dây thần đã đứt Đường mẫn cuốn hết cả lên thò đầu quan sát rồi định trượt xuống đường hầm Nhưng đã bị trương lập kéo lại Nhạc Dương nói Mấy cái công chuyện nặng nhọc này để đàn ông chúng tôi làm cho Nói xong Liền cầm sợi dây thần thắt bốn cái nút liền nhau Rồi bám dây xuống Luôn ở dưới đường hầm Trương Lập cũng nói Yên tâm đi công chúa Chúng tôi nhất định trả lại cho cô Một cường ba thiếu gia hoàn chỉnh nguyên vẹn nha Giết lời cũng trượt xuống theo luôn Trắc mộc cường ba gào lên cảnh báo Đồng thời hai tay vươn ra Ấn vào hai cái núm xoay Ở cạnh đế dày Đế dày leo núi đặc chế Liền tự động bơm khí xuống đế Hình thành nên những giác hút và các sợi lông cong lớn nhỏ khác nhau Trắc Mộc Cường Ba lợi dụng chút lực hút này mà áp chặt người vào vách tường hầm chân trọng từ từ giảm tốc độ cuối cùng cũng coi như dừng lại được một thanh đao sắc lẻm kề ngay dưới nách gã lưỡi đao gần như đã cắt rách lớp áo bên ngoài Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận vòng tay qua tránh lưỡi đao rồi dùng sức Phần hông từ từ trường xuống dưới, trong hệ như một con sâu đang uốn éo bò đi. Lại vòng thêm ba vòng nữa, phía trước hình như xuất hiện mặt đất bằng phẳng. Nhưng ở ngay chính diện lại xuất hiện một thanh đao dựng đứng. Từ góc độ của trắc một cường ba, thoạt nhìn nó như một sợi tơ bạc. Phía sau sợi tơ đột nhiên phình to ra như quảng bút. Cả thầm nhũn, Chung quanh chắc chắn là phải có chốt lẫy nào đó để đóng cái cơ quan bật lưỡi đao này mới phải. Vừa nãy trượt từ trên xuống dưới nhưng lưỡi đao này đều dựt đứng ở ngay phía dưới lối thông. Nếu thả cho trượt tự do xuống thì người đã áp sát vào một bên vách do quán tính thành ra lại không hề nguy hiểm. Chỉ có điều khi trượt tới đoạn dốc cuối cùng này chắc chắn là sẽ bị lưỡi đao sắc phía trên kia xẻ ra làm đôi. Khi sắp lại gần lưỡi đao, Trắc Mộc Cường Ba liền phát hiện ra, ở mép bên đường hầm hình tròn này có một kết cấu mỏng ghép nhô ra, có lẽ đây chính là chốt để đóng mở cơ quan chắn. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng kịch một cái, lưỡi đao kia bỗng rụt trở lại, kế đó nghe phăng một tiếng nữa, lưỡi đao lại bật trở ra. Trắc Mộc Cường Ba còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe bên trên có tiếng người hát lớn, Cường Ba thiếu gia, anh ở đâu, tôi xuống đây. Tiếng của Nhạc Dương từ xa thành gần Đến thật là nhanh Trắc Mộc Cường Ba thầm than Không xong, không xong Hai chân ấn chặt vào đường hầm Chỉ thấy hai vai trầm xuống Cả hai người cùng lúc Bị một xung lực mạnh mẽ kéo trượt xuống Lễ đao kia chỉ cách tầm mắt của Trắc Mộc Cường Ba Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần Trắc Mộc Cường Ba định thay đổi phương hướng Nhưng muốn trụ vững được thân hình ở chỗ này một mình Đã không phải là chuyện dễ rồi Làm sao gã lại được như ý Thành ra hai người cùng lúc, cứ thế, trượt thẳng về phía lưỡi dao sắc bén. Cuối cùng, coi như nhờ đôi giày leo núi đặc chế chất lượng cao, không ngờ cũng giữ được ổn thân hình của cả hai người. Xong, lưỡi dao kia đã kề vào giữa đùi của Trắc Mộc Cường Ba, cọ sát vào đống quần. Gã lần này đúng là một phen toát mồ hôi lạnh, không ngờ còn chưa kịp định thần, bên trên đã có tiếng vọng xuống, tôi cũng xuống nội đây!" Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thất sắc, may là trong lúc loạn lại không mất đi sự, mất bình tĩnh. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, gã vươn tay ra, ấn xuống kết cấu hình mộng kia. Còn cái đó thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Trắc Mộc Cường Ba vừa làm xong, trọng lượng trên vai đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ba người như một đoàn xe lửa trượt xuống đến tận cùng của đường hầm khốn kiếp rõ ràng cũng đã thấy tôi bảo rồi đừng có xuống rồi mà thế tức là chắc chắn có cơ quan rồi vậy mà sao vẫn còn họ hiểm như vậy nữa trác mộc cường ba có tốt tính đến mấy thì cũng không thể nào nhịn nổi lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm nhạc dương trừng mắt lên nhìn trương lập giọng đầy trách móc đều tại cậu cá đó xích chút nữa thì cường ba thiếu gia tuyệt lương con cháu rồi hai người áp vào vách tường trượt xuống Thành ra không chạm vào lưỡi đao nào hết Trương Lập vội biện bạch Nè sao lại trách tôi chứ rõ ràng là cậu xuống trước cơ mà Cậu không đạp vào cái cơ quan ấy nh nh Những cái lưỡi đao đó Liệu có bật ra làm đức sự dây thường hay không chứ Tróc một cường ba ôm đầy một bụng tức Có điều Cũng không muốn lằn nhằn mãi với hai anh chàng lắm điều này Liền lấy tín hiệu Ra liên lạc với đường mẫn Báo cho cô biết tạm thời họ chưa gặp nguy hiểm gì Nhưng trong thông đạo có cơ quan Tốt nhất là đừng có xuống vội Cứ để trên đó đợi mấy người nhóm của Lạc Ma A La tới đã Cái đó cả lại liên lạc với giáo sư Phương Tân Từ vị trí của giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A La Rõ ràng là đã sắp tới gian đại sảnh màu vàng kim kia rồi Chỉ có Lữ Kính Nam và Bà tang Là đã, đã phát hiện ra một lối đi lạ Giờ đang thăm dò Hơn nữa lối đi mà họ phát hiện ra đó Hình như là cả nhóm người của Benh Cũng chưa có phát hiện ra Bên trong vẫn còn giữ nguyên vẹn trạng thái mấy trăm năm Chưa hề có người lai vãng Thông đọc bí mật mà lữ cánh nam và ba tan đi Nghe nói còn nguy hiểm kỳ bí gấp bội Nói chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời Cũng khó có thể nói rõ ràng được lữ cánh nam chỉ dặn dò bọn trắc một cường ba Nhanh chóng điều tra rõ lối đi mà bọn họ phát hiện Sau đó xem xem có thể liên hệ với giúp đỡ gì nhau không Trắc Mậu Cường Ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh luận từ nãy giờ vẫn chưa hề ngừng lại của Trương Lộc và nhạc Chương. Đoạn nói, hey, tôi còn chưa có nói cái gì mà hai cậu tranh cãi mà tranh cãi, tranh cãi cái gì? Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cho rõ tình hình dưới này trước đã, rồi sau đó tìm cách leo lên trên kia. Con đường này nối liền với ống trượt hình xoáy ốc mà mấy người vừa trượt xuống. Độ võng dưới mặt đất tương đối nhỏ Cao hơn 2m một chút Chắc một cường bay chỉ cần vươn tay lên Là đã chạm tới đỉnh vòm rồi Chiều rộng đâu chừng 2-3m Đi bên trong cảm tưởng như Đang bước trong một đường hầm Thời không Cổ kính vậy. Gã cảm thấy con đường này hơi giống Cái lối đi hình ống xương Ở địa cung Albus Nơi ra ra vào vào Của bọn chuột khổng lồ Thì không khỏi thầm nhủ. Ê, hey, ở đây chắc là không có cái thứ ấy ra chứ nhỉ Đi được chừng mười bước Phía trước liền xuất hiện lối rẽ Ba người đứng lại nhìn quanh ngó quắt chỉ thấy có hai lối đều có phân nhánh Trương Lập không ghiềm nổi buồn miệng thốt Không phải chứ, mê cung hả? Nhạc Dương, ô, oh, lên một tiếng Trong ngành cơ quan học Hai vị nhân huynh này sợ nhất Chính là môn mê cung Cái gì mà mê cung Mê cung vòng, mê cung vuông, mê cung pháp trận Mê cung lập thể Dù là loại mê cung gì Thì cũng khiến cả hai đầu ván mắc hoa Thế nhưng Cổ nhân thì lại cứ xếp mê cung Vào loại dễ xây dựng Mà hiệu quả lại cao nhất trong cơ quan thuật Các loại mê cung Chẳng hạn như kỳ môn độn giác bát trận đồ, mê hồng trận Đều từng nổi tiếng hiển hách một thời Lập công lớn trên chiến trường và còn nhiều nơi khác. Trong cơ quan học, riêng kiến thức về mê cung lập nên hẳn một ngành chuyên biệt. Những gì mà bọn Trắc Mộc Cường Ba đã học và nắm bắt có thể nói đều là những kiến thức đơn giản và tinh yếu nhất về mê cung. Trắc Mộc Cường Ba nói à, Không có giống. Làm gì có mê cung nào mà có đi bốn năm bước là đã thấy rẽ nhánh rồi. Hơn nữa, tuần ở đây đều trơn nhẵn như thế này Chẳng giống như là có bú trí cơ quan lớn gì cả Nhạc Dương lẩm bẩm Ờ, thì cũng chẳng cần có cơ quan cỡ lớn chứ Chỉ cần như cái lúc nãy Trương Lập vội nhéo mạnh lên lưng anh chàng một cái Ý bảo Nhạc Dương là đừng có nhắc chuyện lúc nãy nữa làm gì Trắc Một Cường Ba nói Chúng ta đi thêm mấy bước nữa xem thế nào dù sao cũng còn hơn là đứng mãi ở đây không có máy tính của giáo sư phương tuần đi trong đường hầm phân nhánh chằng chịt như thế này đúng là tương đối khó khăn mấy người bọn trắc học cường ba đánh dấu điểm đang đứng lại sau đó bắt đầu đi về phía trước trong mê cung mà không có bản đồ thì nên tuân theo nguyên tắc dựa phía trái đây là một nguyên tắc rất cơ bản chính là đi thế nào cũng được Nhưng bao giờ cũng phải bám sát vào bờ tường bên trái Như vậy thì từ đầu chí cuối Vẫn luôn luôn tiến lên phía trước Nếu như mê cung có dạng một vòng tuần hoàn Thì họ đã đánh dấu ở điểm khởi đầu Khi nào quay lại thì sẽ phát hiện ra được ngay Lúc này giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A La Đã tới văn phòng chất đề vải sành sứ Và xương người chết Cũng nhìn thấy cả lối đi chặt hẹp kia Giáo sư Phương tần nói Ây, đến nơi rồi Đoạn liền cởi ba lô xuống Chuẩn bị đi qua Nhưng Lạc Ma Á La liền ngăn lại Nè, đây đã Để tôi xem mấy cái vại này một chút Giống như nhạc dương lúc nãy Lạc Ma Á La nhắc chiếc vại lên Nhìn cục thịt và chất lỏng bên trong Ánh mắt hấp háy, bất địch Giáo sư Phương tần thấy thế liền hỏi À, nè, bên trong có gì thế? Lạc Ma Á La Như người bừng tỉnh cơn mộng Giật mình đáp À, ai gì hả Ồ, oh không biết nữa À, đúng là kỳ quái thật Như vậy như vậy Bên trong này rốt cuộc là ngâm cái thứ gì đây nhỉ Chụp ảnh lại đã Rồi chúng ta nhanh qua xem bọn Cường ba thiếu gia như thế nào Mẹ thì nói vậy Nhưng trong lòng ông lại thầm Kinh hãi Trời đất, lẽ nào Đây lại chính là thánh đàn năm đó. Từ sau khi máy tính của giáo sư Phương Tân ghi lại được rất nhiều thông tin trong địa cung Albus, lãnh đạo của tổ huấn luyện đặc biệt tỏ ra rất hứng thú với phương thức ghi hình này. Sau khi được nhóm nghiên cứu cải tiến, máy quay của giáo sư Phương Tân đã đổi thành một loại ống kính có độ phân giải cao, gắn trực tiếp vào mắt kính của ông. Chỉ cần kéo sợi dây truyền số liệu trong ba lô ra, gắn vào, là có thể dùng được luôn lại có chức năng quay chụp dưới nước còn máy sách tính thì được giữ trong ba lô thả lỏng cho đôi tay tự do hoạt động mới được khoảng 3 phút mà mấy người bọn trắc một cường ba đã đi qua vô số đường rẽ nhánh nếu phải gượng ép đi theo trí nhớ lúc này họ khẳng định là đã lạc đường đột nhiên chiếc đồng hồ trên cổ tay của nhà Dương sáng đỏ lên Báo có tín hiệu liên lạc Thì ra là giáo sư Phương Tân và Lạc Ma-Ala Đã đến nơi sau khi nghe Đường Mẫn kể lại Mọi chuyện liền liên lạc Với ba người bên dưới Nhạc Dương trả lời rằng trước mắt Coi như vẫn an toàn Cả bọn đang ở trong mê cung Bên dưới này ngoài đường hầm ra Thì chẳng phát hiện gì nữa cả Nếu tìm thấy gì sẽ liên lạc với bên trên sau Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma-Ala Dặn dò ba người cẩn thận Bọn họ cũng phải ở trên này Quan sát mấy bức tượng Phật kia một chút Đường Mẫn dẫn đường cho hai ông già tham quan hết mấy gian đại sảnh, bốn cánh cửa chính và bốn cánh cửa ngắt, cũng xem cả những cơ quan bên trong, rồi Giáo sư Phương Tân sắp xếp lại các tư liệu trong máy tính, cùng Đường Mẫn thảo luận những gì hai người trông thấy trong đống hoang tàn đổ nát. Lạc Mã La thì nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật đen treo lơ lửng giữa không trung, tâm trạng nặng nề và phức tạp. Vũ thầm trong bộ Đại hộ pháp thần Maкхаcala, trì thiên hộ pháp thần Khả lợi đế mộng, đệ linh tôn Na ca, đại thánh Tỳ Na giải ca, địa mẫu thần Ca lợi. Thần Phật có trời đều tụ tập cả về đây, không thể sai được. Thứ chúng ta vừa trông thấy, đó là rụng tế. Chỗ này đúng là thánh đàn rồi. Đức Ma hê thủ la tôn kính vạn năng xin nãy tha thứ cho kẻ tội đồ thành kính này chúng con đến muộn mất rồi nhưng chúng con không bỏ cuộc không bao giờ ngừng nỗ lực để tự tại mang đà la trung hiệp quang minh giáo sư phương tân nhìn màn hình máy tính rồi nói với đường mẫn cái thứ giáo lý cổ xưa ơi hoặc có lẽ là đã biến mất này bọn họ toàn sùng bái tà phật và ác ma chẳng hạn như cái pho tượng phật sắc trên đầu của chúng ta đây, nếu tôi không lầm thì chắc đó là Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền Đại Hắc Thiên đã bị quan âm thu phục, có lúc còn được coi là hóa thân phẫn oán của Bồ Tát. Còn bức tượng hai con voi ôm lấy nhau, chắc là Đại Thánh Hoang Hỷ Thiên. Ngài thường xuất hiện dưới hình tượng chiến thần, còn gọi là Đại Thánh Thiên. Hình tượng hai vợ chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là bản tôn đó là hình tượng thật của Ngài đó. Nam Thiên là con trai trưởng của Đại Tự Thiên, là Đại Hoang Thần tàn hại thế giới. Nữ Thiên là Quan Âm Hóa Thần. Ôm chặt lấy nhau như vậy là để cho Nam Thiên hoang tâm dồn nén cơn hung bạo xuống. Vậy nên mới gọi là hoan Hỷ Thiên. Còn bức tượng Phật nữ mà cháu cho là đáng sợ nhất kia có lẽ chính là quỷ tử mẫu trong truyền thuyết đó. Quỷ tử mẫu trong truyền thuyết còn gọi là hoan hỷ mẫu, tiếng Phạm gọi là Kha Lợi Đế mẫu. Quỷ tử mẫu vốn là một vị ác thần trong bà la môn giáo, chuyên ăn thịt trẻ con ở chỗ nhân gian gọi là mẫu dạ xoa. Sau khi được Phật Pháp giáo hóa liền trở thành thần hộ Pháp chuyên trách bảo vệ trẻ con, hai bức tượng còn lại à, thì tôi không có nhận ra. Nhưng quá nữa cũng là loại tượng Phật giống như thế này. Những vị thần Phật này sau khi quy hồi Phật giáo thì đều gọi là Đại Hộ Pháp, Đại Kim Cương, là các thần Phật chính nghĩa, chuyên trách, tiêu trừ, tà ma ác đạo. Nhưng những bức tượng được khắc tạc ở đây rất rõ ràng đều thể hiện hình tượng trước khi quy Phật giáo của họ đều là đại hung thần. Đại sát tinh, thần Phật bình thường đều không thể làm gì nổi họ. Những thần Phật mà giáo phái này thờ phụng chính là những vị tà Phật này đó. Tôi nghĩ Lạc Ma Á là chắc biết về việc này nhiều hơn chúng ta đó. À có đúng không Á là đại sư? Lạc Ma Á là giật mình. À À gì hả Đường mẫn nói Ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch Của những tượng Phật này đi Đại sư Lạc ma Á La nói à, à Những tượng Phật này hả Những cái tượng Phật này hả À Những bức tượng này đều xuất hiện Dưới dạng tướng mạo của bản tôn Chắc là Thuộc về một chi bên lề Của mật tông Tây Tạng Nói đến mật tông Tây Tạng Chỉ e là dài vậy đấy, nhất thời thì ta không ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa. Đường mở nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp, vậy đại sư đừng có nói chuyện này vội, nói chuyện huyết trị đi, tại sao không đổ máu vào mà cửa vẫn mở ra được vậy? Có phải mấy ngày trước đã có người sử dụng huyết trị nên nó vẫn giữ được trạng thái đó không? Lạc Ma Á La lắc đầu. À, huyết trị cũng có nhiều loại khác nhau. Trường hợp này không thể gọi là huyết trị, đó là bạch trị. Đừng mẫn nhắc lại. Bạch trị. Lạc Ma Á La nói, ờ, bạch trị thì không có cần máu, chỉ cần dùng nước lạnh bình thường là có thể tác động mở cửa được rồi. Sau đó, đúng như là cháu nói đấy, chỉ cần lượng nước đầy đủ thì có thể dùng mấy ngày liền. Đường mẩn chỉ vào một cánh cửa mé và nói Nhưng mà những cái mà chúng ta thấy ở bên trong của cái căn phòng kia Không phải là giống hệt như huyết trì hay sao ạ? Lạc mã là mỉm cười đắt đó. <cười> đó chỉ là hình thức mô phỏng thôi Dựa vào ý đồ của cánh cửa đá này mà suy đoán Bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm Cơ quan mà mấy người cường ba thiếu gia nhắc tới Ta nghĩ có lẽ là đào cắt. À, đây hình như là một hệ thấm thoát nước ngầm đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kết luận tương tự. Gã nói, đường hầm ở đây rộng rãi chằn chịch như mạng nhện. Bốn vách lại trơn nhẵn thế này, dùng để xử lý nước thải rất hợp. Chắc chắn không phải là mê cung đâu. Nhạc Dương nói, Tôi cũng thấy không có giống mê cung lắm, chỗ này một là không có cơ quan, hai là không có trang trí gì cả. Chắc một cường ba càng thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình, gật đầu nói. Um. Khi mưa lớn nước dâng lên, có lẽ hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm, đợi khi nước rút đi sẽ nhờ vào hệ thống thoát bớt nước. Trí tuệ của cổ nhân hey, đúng là vô cùng vô tận. Trưng Lập nói à, Vậy thì những cái lối thông này Thông đi đâu chứ Trác Mộc Cường Ba nói Thì ra bên ngoài đảo đó Hoặc là đáy hồ Nhạc Dương đề nghị Nè chúng ta trở lại cái chỗ Ban đầu xem được không Ủa à, à, à, ch� Chỗ đánh dấu đâu rồi Sa Sao không thấy đâu nữa nhỉ Trác Mộc Cường Ba xem thử Quả nhiên chỗ này nối liền với một đường hầm hướng thẳng lên trên Nhưng thông đạo hình như lại hơi khác với đường mà bọn họ đã đi xuống Trắc Mộc Cường Ba nói Đây không phải là lối chúng ta đi xuống Đây là lối thông từ chỗ khác xuống Nè các cậu xem Đây là một đường dốc thẳng không có rẽ hoạt ừ, Bên trên có ánh sáng kìa Chắc là cửa mở đấy Chúng ta lên trên xem sao nhỉ Trương Lập băng khoăn nói Trần như thế này thì làm sao mà lên Trắc Mộc Cường Ba Giảm giảm chân nói leo lên chứ còn sao nữa Lúc này Lòng tin của gã Đối với dày hấp lực Đã khôi phục phần nào Vừa nãy trọng lực của ba người Còn chịu nổi Huống giờ chỉ còn có mỗi một người Nhạc Dương ngật đầu Ồ oh, bình thường Ít khi dùng tới Không ngờ đã quên bén đi cái công năng này rồi Leo lên trên xem một chút cũng được mà Trương Lập cảnh giác nói Nè cẩn thận Lại có lưỡi đào bật ra như khi nãy đấy Trắc Mộc Cường 3 nói Tôi tính toán rồi Lưỡi đào đó dài không quá 30cm Lúc nãy là trượt xuống Bây giờ nếu chúng ta đi thẳng lên Không dẫm vào khe ở giữa Thì cái lưỡi đào đó không có gây nguy hại gì nữa đâu ba người cẩn trọng dè dặt leo lên đường hầm trơn tuột phía trước có ánh lửa thấp thoáng chỉ chốc lát là đã ở trong một đọt đá chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt dường như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ không có bất cứ một trang trí nào bốn bức tường và trần vẫn còn lởm chởm chính giữa có một pho tượng đá miệng hang Ba người leo lên là ở ngay sau lưng tượng. Trương Lập và Nhạc Dương vòng vòng qua phía trước bức tượng rồi hét toán lên. Ôi cha, Yêu nữ lông dài! Trắc Mậu Cường Ba đi tới trước tượng đá cũng phải thầm ngạc nhiên. Bức tượng đá này không hiểu là chưa hoàn thành hay là cố ý tạc như vậy. Chỉ thấy toàn thân trần trộn mang đặc điểm của nữ giới, xong lại có lông dài phủ khắp người, mặt mũi bị lông che kín, đến trước ngực, tượng thì cũng có lông dài, bảo là một con tinh, tinh tinh lớn, thì không phải, ngược lại có vẻ giống như một cái rễ cây hình người hơn. Trắc Mộc Cường ba lờ mờ nhớ lại câu chuyện về mau nữ, mà cha gã đã từng kể hồi nhỏ, nhưng trước giờ gã cũng chưa bao giờ trông thấy bức tượng nào tương tự như thế. không rõ đây có phải là mau yêu nữ vương hay không nữa. trên bàn tế trước mặt bức tượng Phật là một tượng sát người. dưới chân có ba ác quỷ, bên cạnh có một ác quỷ nữa đều giơ tay chân thân thể của sát chết lên há miệng định cắn. còn tay phải tượng đá giơ trái tim người lên quá miệng như muốn ăn tay trái cầm một thứ gì giống như là hòn đá cối đặt vào lồng ngực người nằm trên bàn ba người đi một vòng quanh hang đá không tìm thấy cơ quan gì cũng không thấy lối đi nào khác cảm thấy hết sức kỳ quái tại sao lại là một hang động hoàn toàn kín kín chỉ thông với lối thoát nước ngầm chứ xong tìm kiếm khắp cả hang cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Ba người đành chuẩn bị theo đường cũ trở về. Đến cửa đường hầm, Trắc Mộc Cường Ba bỗng dừng phát lại và nói, nè bên trong có người, đa cát điệt bất trương lập vừa mới nhìn qua tượng hung phật, tìm đã đập thình thịch không thôi. Trắc Mộc Cường Ba lại còn đột nhiên buông ra một câu bên trong có người, lập tức làm anh chàng giật thót cả mình, vợ nói cái gì ở ở đâu có người cơ? Trắc Mộc Cường Ba ra hiệu cho mọi người không lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy bên trong hang đá kính mít trống khét trống thoát kia, quả nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên. Tựa như là tiếng gì gõ đập, đều đặn mà có tiết tấu Chậm, nhanh, mạnh nhẹ liên tục thay đổi Hơi xa xăm và yếu ớt Nhưng nếu không chú ý lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được Có vẻ như phát ra từ một góc hang đá Nhưng lại không thể phân biệt được chính xác là ở đâu Cứ như là bốn vách hang đều phát ra tiếng động Trắc Mộc Cường Ba lặng giọng, thì thầm. Âm thanh vừa nãy tôi nghe. Không phải như thế này. Bà là hình như cái tiếng người đang kêu cứu. Mà còn kêu bằng tiếng tạng cổ nữa. Trương Lập và Nhạc Dương làm bộ khoa trương. Ôm lấy nhau, đồng thanh thốt lên. Cường Ba thiếu gia anh đừng có dọa chúng tôi đấy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ở đây có ma à. Trắc Mộc Cường Ba vung tay lên và nói. Tìm lại xem. Không chừng ở đây còn có cơ quan nào mà chuẩn bị chúng ta sơ ý bỏ qua đó. Cái hàng này không thể nào mà không có lối ra vào được. Đường Mẫn vẫn chưa hiểu. Đao Cát là gì ạ? Lạc ma Á Lai giải thích. Hòn đảo này nằm ở giữa hồ. Nếu nước hồ dâng lên, nhấn chìm, thì toàn bộ kiến trúc ngầm ở dưới lòng đất sẽ bị ngâm trong nước. Vì vậy ở tầng dưới này có một loại bạch trì, hãy gặp nước là mở ra. Nhưng nếu nước xối ra, cuốn theo những vật thể lớn, chẳng hạn như là màng che hay là phướng ở trong đại điện, bàn thờ và một số tạp vật khác làm tắc lối thoát nước thì sao? Lúc đó thì cái lối thông hình loa kèn và đao cắt ở bên trong liền phát huy tác dụng, cắt những cái vật thể lớn thành những miếng nhỏ khơi thông hệ thống thoát nước thải ngầm. Các lưỡi đào thịnh lưng bật ra như có lò xo so. Sau một khoảng thời gian Lại đột nhiên rút về rồi bật ra Liên tục băm cắt Đường mẫn ngạc nhiên thốt lên Ôi thật là khéo léo Không thấy nàng mà tin nổi Lạc ma á la điềm đạm nói à, Đây chính là trí tuệ tích lũy tích lũy Từ thực tiễn lao động Và đời sống của khổ nhân đó Ba người lại nói chuyện phím một lúc, Lạt Ma Á-la kể một số chuyện liên quan tới các thần Phật của mật giáo rồi nói À không hiểu mấy người của Cường Ba Thiếu Gia giờ ra sao rồi, thử liên lạc với họ xem Giáo sư Phương Tân lại liên lạc với nhóm của Trắc Mộc Cường Ba Ba người bọn họ lúc này đang bới tung hang đá kín kia lên để tìm cơ quan hay đường ngầm Chỉ vì Trắc Mộc Cường Ba cho rằng bên trong có người Trong một cường ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài và bọn họ đã thấy ở đây cho giáo sư Phương Tân nghe. Lạc Ma Á La lại thêm một phen chấn động trong lòng thầm nhủ. Đại Chi Ni độ hóa thần mẫu. Trời ơi, ở đây rút cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa? Không ngờ chúng ta lại hoàn toàn không ai biết gì về sự tồn tại của thánh đàn nơi đây. đúng là không thể tưởng tượng nổi. đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Nghĩ đoạn. Ông liền nói Xuống đó đi Ở đây còn có rất là nhiều thứ chúng ta chưa hề hay biết Đường Mẫn lộ vẻ do dự N Nhưng mà đào cắt trong cái lối thông này Không phải là rất nguy hiểm hay sao Lạc Ma Á La mỉm cười. cười Cứ đi theo ta Không có vấn đề gì đâu Giáo sư Phương tần cũng muốn xuống thăm dò từ đầu Nên liền vui vẻ đồng ý Vậy là ba người liền cùng nhau trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới. Trắc Mậu Cường Ba và hai người trương lập Nhạc Dương lại tìm kiếm khắp hang đá một lần nữa, xong vẫn không phát hiện ra cơ quan hay đường ngầm nào, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm người. Âm thanh yếu ớt kia thật giống như có tiếng người đang kêu lên cứu mạng, hơn nữa lại là tiếng tạng cổ. Nhạc Dương lại còn nghe ra được đó là tiếng của một người đàn ông. sắc mặt lập tức tái dại đi. Hàng đá vốn trống hoát trống hơ, âm thanh vang lên quá bất ngờ. Ánh mắt ba người dần tập trung cả vào bức tượng Phật cao 5 mét ở giữa. Có phải bức tượng này vừa hét lên? Hay là người đàn ông nằm ở trên bàn kia? Hay là bốn con quỷ? Trương Lập và Nhạc Dương càng thêm nghi hoặc không hiểu có phải đã đục phải yêu tinh ngàn năm gì đó hay không. Không thì tại sao lại nói tiếc tạng cổ cơ chứ? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng. Ôi cha chúng ta ngu thật! Trương Lập và Nhạc Dương lại giật thoát mình nhảy ngược ra phía sau một bước. Trắc Mộc Cường Ba nói, tượng đá, là cái tượng đá chứ còn gì nữa. Chúng ta tìm cơ quan khắp nơi, mà tại sao lại bỏ sót một cái lù ở trước mắt như thế này? Gã bước lên cái bệ tròn hình án mây. Đến bên dưới chỗ ngồi của nữ Phật lông dài. Chỉ vào khe hở nhỏ nói. Nè, cái bức tượng đá này chắc chắn là có thể di động. Đây này, vừa rõ ràng lại vừa đơn giản. Vậy mà chúng ta đều không có nghĩ tới. Ba người liền hợp sức đẩy bức tượng Phật ra. Không ngờ nó nhẹ hơn hẳn so với họ tưởng. Xem ra bên trong chưa chắc đã đặt rồi. Quả nhiên, bên dưới bệ ngồi của bức tượng lộ ra một vách ngăn vuông vức, mỗi bề khoảng một mét. Mở vách ngăn ra, bên dưới hóa ra là một hồ nước, đầy nước trong vắt. Ở giữa có một thứ trông như một cái bệ đá nhô cao lên khỏi mặt nước, nhưng bên trên không có người. Trưng lập thọ đầu quan sát dưới nước cũng không thấy có bóng người nào đâu anh chàng đang nghi thần nghi quỷ đột nhiên từ trong làn nước nhô ra một cái đầu tóc tai bù xù mặt mày bợt bạc trường lập lập tức giật nấy người ngã ngửa ra đằng sau cái đầu đó vung vẩy mạnh bọt nước bắn tung tóe một gương gương mặt vuông vắn mắt to mày rậm mũi vuông môi dày xuất hiện trước mặt mấy người của bọn trắc mật cường ba phun ra một búng nước nhanh nhẹn leo lên bờ nói Hay, coi như là đã được cứu rồi Vừa nghe anh ta cất tiếng Cả ba người liền tức khắc hiểu ra ngay Đây là người ở thôn công bố Tiếng cứu mạng ban nãy phát âm giống tiếng tạng cổ Nhưng câu sau lại là thứ ngữ âm kỳ quái Nằm giữa thứ tiếng tạng cổ và tiếng tạng hiện đại Thời kỳ đầu Người này nhỏ bé lạ thường Chiều cao chưa tới một mét rưỡi Tứ chi nhỏ Da ngâm đen Còn lại đầu thì lại to tướng ra Trước mặt Của trất một cường ba Trông cứ như là một đứa nhỏ Châu Phi suy dinh dưỡng vậy Chắc tại ngâm nước quá lâu Nên thân thể ánh lên Một thứ sắc trắng Không tự nhiên của thịt nữa Người này mặc áo phổ lỗ Đi ủng ống cao Hông buộc dây lưng phổ lỗ Dắt một con dao đi rừng Cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề trước ngực có một chuỗi Phật châu bằng mã não, chính giữa là một viên mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ngay ra đấy là Thất Nhãn thật. Người kia vung vẩy lắc nước trên đầu văn ra tự giới thiệu bằng một giọng kiêu ngạo và tự hào. Tôi là Đá Cát. Cảm ơn các vị đã cứu mạng. Đá Cát, anh là Đá Cát được bớt Trác Mộc Cường Ba hỏi như vậy, làm nhạc Dương và Trương Lập đều giật mình kinh ngạc. Trước đó hai người và Trác Mộc Cường Ba đều nghĩ giống nhau. Đã là thợ săn giỏi nhất của thôn công bố, chắc chắn phải là cao lớn khôi vĩ, lực lưỡng như bò mọc. Ê, làm sao cái anh chàng nhỏ con lót chót này lại là đa cát điệt bất lực trước? Không ngờ, anh chàng nhỏ con kia lại hiên ngang ngẩng đầu lên đáp. Đúng vậy, nè, sao anh lại biết tên tôi thế? Tôi rất cảm ơn các anh đã cứu mạng, nhưng... Nhìn các anh lại, tại sao lại đến được chỗ này? Còn nữa, sao các anh biết nói ngôn ngữ này vậy? Trắc Mộc cường ba đáp, Na Thầm đã đưa chúng tôi tới đây. Kế đó, gã lại nói cho Đa Cát nghe những lời của Na Thầm nhờ chuyển giúp. Đa Cát há hốc miệng, hai mắt sáng ngời lên. Như thế, nước mắt sắp trào ra đến nơi, hồi lâu sau mới cất tiếng. Na Thâm, ôi trời xanh ơi, Đức Phật Bậc năng ơi, cảm tạ ơn người đã ban cho con hạnh phúc này. Trong đời của đa Cát biệt bất tha, không ngờ còn có thể cùng lúc gặp được hai vị thánh sứ đại nhân. Anh ta lại hoang hễ chạy tới quỳ lại trước bức tượng Phật nữ lông dài, miệng lẩm bẩm, không hạnh mẫu đại từ nhân bị, đại từ đại bi, Con xin được cảm tạ các thần Phật chốn thiên giới đã chiếu cố. Con muốn cảm tạ. Muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình Tiếp nhận sự độ hóa của người Trác Mộc Cường Ba Nhạc Dương và Trương Lập Lấy làm kinh ngạc Không hành mẫu Thì bọn họ đều biết Đó là một trong những vị Phật từ bi có tiếng Ở Tây Tạng Cứu khổ cứu nạn Giống như là quan âm Bồ Tát vậy Tượng không hành mẫu ở đây Tại sao lại tạt ra hình tượng như thế này Cho được chứ Thấy đa các đứng lên Trương Lập liền hỏi Cái cái này Sao các anh lại gọi là Không hành mẫu đại nhân Đại các ngạc nhiên hỏi Thì đây chính là không hành mẫu đại nhân mà Sao vậy Đại Thánh Sứ th th Thánh Sứ Đại Nhân có pháp danh nào khác để gọi người hả Thánh Sứ trắc một cường ba bản thân Cũng không tin thông Phật học cho lắm Bội nói um, Không có Đa Cát nói, Thánh sứ Đại Nhân, Ngài đúng là Thánh sứ Đại Nhân thật rồi. Nói đoạn, liền quỳ xuống trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương đứng cạnh nói, lại còn không phải nữa à, ba vị trưởng lão của các anh đã nói rồi, đây chính là Thánh sứ Đại Nhân, nhưng mà làm sao anh biết được anh ấy chính là Thánh sứ thế? Đa Cát đáp, không có người công bố chúng tôi dẫn đường, muốn đến được nơi đây không có dễ dàng chút nào đâu. Gò đĩa nè, khe bò cạp nè, núi rắn nè, thun lũng người chết nè, thun lũng chứng khí nè, đầm đen nè, đó đều là những nơi mà người thường không thể nào vượt qua được. Muốn tìm đến cánh cửa sinh mạch lại càng khó. Thêm nữa, nếu có nà tham dẫn đường, lại vào được cánh cửa sinh mạch, vậy thì chỉ có thánh sứ đại nhân mà thôi. Đa cát quỳ dưới đất, đột nhiên với tay, lần khắp người tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cũng móc trong túi áo ướt sũng nước ra một vật màu đỏ, to bằng cái cúc áo. Hai tay dâng lên quá đầu, cung kính nói, Đa Cát tôi đã thề rằng ai cứu tôi ra khỏi hôi hà địa ngục thì sẽ tặng viên trích huyết hồng thạch này cho người ấy. Không ngờ lại chính là Thánh Sứ Đại Nhân ngày giải cứu cho Đa Cát khỏi địa ngục, xem ra đúng là trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại. Xin Thánh Sứ Đại Nhân tiếp nhận rác mộc cường ba mỉm cười đáp, <cười> sao tôi lại lấy đồ của anh được chứ? đa cát liền cuống cuồng nói, viên viên viên tích thuyết khổng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở đây, đa cát liều chết ở trong thủ kiếm địa ngục mới lấy ra được vậy, để dâng lên cho thánh sứ đại nhân. đa cát giữ vật này bên người tức là đã đại bất kính với trời đó. Nói dứt lời, không ngờ anh ta lại còn đập đầu bóp bóp xuống đất nữa Trắc Mộc Cường Ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy Đập đầu xuống nền đá mà phát ra đến tiếng như vậy Nếu mà còn để chạy đập tiếp, e sẽ là chảy máu mất Đành miễn cưỡng nhận lấy, cầm lên quan sát Không ngờ lại là một viên hồng ngọc không chút tì vết Tròn như chiếc khuy áo Trắc Mộc Cường Ba áp viên ngọc sát má Tỏ ý tôn kính Bây giờ Đa Cát mới mừng rỡ đứng lên Trương Lập và Nhạc Dương cầm viên hồng ngọc quan sát kỹ lưỡng Chỉ thấy long lanh trong suốt, đỏ như giọt máu Biết chắc chắn là đồ tốt Xong rốt cuộc là tốt thế nào Thì hai người đều không nói ra được Trắc mậu Cường Ba hỏi Nè, viên ngọc này anh tìm được ở đâu vậy? Đa Cát đáp Thụ kiếm địa ngục Lá cây như kiếm Gió rụt, gió thổi, lá rụt kiếm đâm khắp người, chạm tay tay gãy, chạm chân chân lìa, thân thể đầu mặt, không sao thoát nạn. Trắc Mộc Cường Ba chỉ hiểu lờ mờ, nhưng gã biết, thủ kiếm địa ngục mà đa cát, nói chắc chắn là cơ quan, xem ra bên trong vẫn còn những nơi bọn gã chưa phát hiện. Liền đoạn hỏi tiếp, nè đưa chúng tôi đến đó xem xem. Đại cát đáp Xin tuân lệnh. Anh ta không xuống lối thoát nước Mà quay người lại Đi ra chỗ cái hồ Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát hồ nước Nói ra cũng thật kỳ lạ Sau khi tượng không hành mẫu được dậy đi Mực nước trong hồ không ngờ lại chậm chậm rút xuống Để lộ ra những bậc thang Trác Mộc Cường Ba hỏi Nè sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này vậy Đa cát đã nhảy xuống dưới, nước lúc này đã rút đi gần hết, không ướt cả giày. Anh ta do dự một lát, rồi mới trả lời. À, chuyện này có lẽ là tại tôi chưa hoàn thành chức trách của mình, hoặc có lẽ vì tôi đã làm trái lời răng của tổ tiên một mình đi vào cánh cửa sinh mệnh, nên Thánh Sứ đã phạt tôi tịnh thân tẩy trừ mọi lỗi lầm, trong ác ca trì cũng nên. Tôi vốn đã lấy được trích huyết hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho Thánh Sứ, Nhưng mà họ đã bảo tôi đợi ở đây Trắc Mộc Cường Ba Nhảy xuống theo Đa Cát Thấy bốn vách đều ẩm ướt Nhưng trên nóc vẫn khô ráo Đoán rằng lúc trước ở đây Cũng không có nước Đồng thời hỏi Nè Thánh Sứ mà anh nói Có phải là người anh đã dẫn tới đây không Đa Cát điệp bước Bước xuống cầu thang vừa đáp Vâng Thánh Sứ ngày ấy Trương Lập và Nhạc Dương trước sau nhảy xuống Ngạc Dương phì phì lên và nói Thánh phải chẳng sứ cái gì? Bọn chúng muốn giết anh đấy Bọn chúng đến lúc nào? Ta lấy được cái gì ở đây rồi Giờ chúng ở đâu? Anh đưa mắt lý sang Trắc một cường ba một cái Hai người đều hiểu rõ trong lòng Đám người của Mạc Kinh Vì sợ Đa Cát tiết lộ hướng đi của chúng Nên đã nảy ý muốn giết người dệt khẩu Nứt ngập không quá đầu gối Đa Cát ở bậc thang phía dưới nói lên Tôi đợi trong ác ca trì không biết bao lâu nữa rồi Thánh sứ kia đã lấy đi bộ tứ pháp trưởng để khai mở thiên thủ Phật. Giờ chắc đã lên được tới lãnh địa của tượng Hùng Vương rồi. Tượng Hùng Vương! Trác Mộc Cường Ba, Trương lộc và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh kêu lên. Cổ cách! đa Cát gật đầu. Vị thánh sứ đại nhân kia cũng nói như vậy đó. Thực ra, như các vị trưởng lão nói, cổ cách Vương vốn là người đến sau trừng Lập gật đầu sao bọn chúng lại đi cổ cách nhỉ? Phải chăng bọn chúng biết điều gì mà chúng ta chưa biết? Đa Cát lại nói, Vì người công bố của chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa, Cánh cửa sinh mệnh, Cánh cửa mở ra con đường tìm đến hy vọng, Thứ hai là đảo, huyền không tự, Tìm thấy pháp môn chỉ lối vào, Cuối cùng, Sẽ đến được miền cực lạc Hương Ba La Tất cả mọi phiền não Sẽ tan biến Chúng sinh chuyên tâm tu hành Dễ được bám sân Cổ cách vương phát hiện ra Đảo huyện không tự của chúng tôi Ngỡ là thần tích Vì vậy đã dời đô đến đó Xây cung điện bên trên Cho là bí bảo Nhạc dương nghe Mà như người đi giữa đám sương mù liền hỏi uh, Thế là ý gì? Trắc mộc cường ba nói Có nghĩa là ở cổ cách có một ngôi chùa gọi là đảo huyền không tự. Cũng là thánh địa giống như kính cửa sinh mệnh này. Nơi đó có pháp môn dẫn đến Hương Ba La. Pháp môn chính là chỉ... À! bản đồ! trường Lập reo lên. Vậy thì Hương Ba La chính là nơi có bạc Ba La thần miếu rồi. Lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm kiếm chính là Hương Ba La? Hương Ba La trong truyền thuyết? Cải nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Trắc Mộc Cường Ba nói, mau liên lạc với giáo sư và thầy giáo đi, đại sư và thầy giáo đi, xem bọn họ có thể đến hội họp với chúng ta không, bảo là có phát hiện lớn. Nhạc Dương liền liên lạc với mấy người nhóm của giáo sư Phương Tần. Đa Cát chỉ tấm vách ngang trên đầu nói, bên trên cũng có vật nặng đó, nhưng cảm giác không nặng lắm, vừa nãy một mình Đa Cát cũng dịch chuyển được, chỉ thiếu chút nữa là mở ra rồi trắc một cường ba giơ tay đẩy lên. Biết bên ngoài có vật nặng đè xuống liền gọi Trương Lập lại giúp. Ba người cùng vẫn sức đẩy lật nhào thứ gì ở bên trên, chỉ nghe tiếng lục cục không ngớt, cuối cùng tấm vách ngăn cũng được mở ra. Mấy người bước vào gian đại sảnh phía trên. Ở đây có một pho tượng Phật trông khá giống với bức Bát Tí Kim Cương đang ngồi. tay trái cầm một thanh kiếm hai lưỡi, tay phải cầm một thứ giống như dây thừng, ba con mắt trợn lên, răng nành nhe ra tướng mạo phẫn nộ, sau lưng là vầng Phật Quang hình ngọn lửa, bên cạnh có hai đồng tử đang đứng. Cái thứ chặn lên tấm vách ngăn là ba cái đôn bằng đá giờ đã lăn lông lót ra xa. gian đại sảnh này có bốn cánh cửa mở, Làm theo hình tượng của Phật Bên ngoài cửa Lại còn có cửa nữa Không biết là bao nhiêu tầng lớp Đa cát quỳ xuống bái lại Thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn Chân ngôn chú Tiến về vãng sinh Giập mọi tay trước Niệm dứt liền quay đầu Nhìn trắc mộc cường ba Băng khoăn không hiểu tại sao Cái vị thánh sứ này lại không quỳ bái bản tôn thấy vẻ hoang mang trên mặt gã, anh ta bèn thầm nhủ, không hiểu có phải vì bản tôn ở đây khác nên thanh sứ không nhận ra hay không, liền vội giải thích, à, thanh sứ đại nhân à, đây là bất động bản tôn. Trắc một cường ba ừ một tiếng thầm nhủ, Ê, hey, mặt kệ bất động hay di động, tóm lại binh pháp đã viết địch bất động, ta bất động. đa cát thoáng lộ vẻ thương tâm vì bất động bản tôn này chính là đại bản tôn được sùng bái nhất trung ương minh vương trong ngũ phương đại minh vương vậy mà thánh sư đại nhân này dường như lại không biết đến vậy trường lộc thấy thế liền nói bằng tiếng phổ thông vị thần này cũng có hình dáng đấy chứ đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy nhiều nào bái thì bái chắc một cường ba giờ mới có phản ứng vội nói, ờ, đúng, bái thì bái, nói rồi liền mô phỏng theo tư thế của đa cát, quỳ bái bất động minh vương. đa cát thấy thế nở một nụ cười vui vẻ tự như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. trắc mộc cường ba hỏi, nè, đa cát, nơi anh định đưa chúng tôi đến còn xa nữa hay không? đa cát đi trước nói, thỉnh xong ngũ đại minh vương, ngũ đại hư không tạng bồ tát là đến. Có người dẫn đường, tự nhiên là không cần phải vào từng gian Phật điện một. Bọn họ còn thấy mấy pho tượng khác nữa. Có pho toàn thân xanh đen, tướng mạo giận dữ, sáu mặt, sáu tay, sáu chân, ngồi trên một con trâu, lưng đeo bao cùng, rồi kiếm, tay, gậy. Đa cát gọi đó là Bì Đức tồn giả. Có pho tượng màu xanh, đầu đội mũ ngọc, tóc dựt đứng lên như ngọn lửa, có ba mắt tướng mạo giận dữ, răng nanh chìa ra ngoài, tay phải cầm một mũi kích ba lưỡi, cánh tay cong lại, tay trái thì cầm ba cái chùy, chúng quanh mình có lưỡi cháy, ngồi trên hòn đá. Đại cát gọi, đấy là dáng tam thế tôn giả. Có tượng Phật cưỡi chim công, thân màu đỏ, bàn tay phải dựt lên, ngón trỏ gấp lại, Ngón giữa giữ một chiếc phất trần trắng Tay trái lật ngửa đặt trên bụt Cầm đóa hoa sen đỏ Trên hoa sen có hạt châu màu xanh Đại cát gọi là Hồng liên hư không Bồ Tát Còn một tượng Phật màu trắng đầu đội ba lớp mũ Sau gáy có khay bạch ngọc hình tròn Tay trái cầm móc câu Tay phải cầm hộp báu Đựng nắp hoa năm cánh Đại cát gọi là pháp hư không bồ tát các tượng phật ở đây đều có ba mắt hoặc một mặt hoặc ba mặt sáu tay hoặc bốn mặt tám tay bốn mặt bốn tay tướng mạo phẫn nộ chân đạo thi thể yêu ma phục quái sát nhân ba người càng nhìn lại càng kinh ngạc đồng thời cũng đều ý thức được những gì tôn giáo cũ xưa này sùng bái không phải là thứ họ có thể lý giải được Bước đến gian điện cuối cùng đã cắt dừng lại Khánh cửa bên trái bức tượng Phật cúi đầu không nói gì Dường như đang do dự Đại điện cao lớn rộng rãi Ánh lửa bập bùng Bốn bề trống không Ngoài tiếng bước chân lạp xạo Của bốn người ra Đều tĩnh mịch như tờ Chính giữa gian có một bức tượng giận dữ Tượng Phật này Máu thịt Đầu đội mũ Có bảy con rắn tay cầm kiếm như chực nuốt vào thân kiếm có một con rắn cuộn tròn phía trên con mắt thứ ba ở giữa có góc cạnh sau lưng có quần lửa trên mình đeo bảy chiếc mặt quỷ ngực một chiếc ngoài hai mặt quỷ ở vai hóa thành hình đầu rắn le lưỡi năm mặt quỷ còn lại đều vặn vẹo xoắn xít như sáp chảy hình dạng quái đản ghê rợn Trương Lập và Nhạc Dương thầm nhủ trong bụng hey, Đây là thần Phật gì đây Sao mà tà ác thế vậy Đa Cát nói Phía trước Chính là kiếm thụ địa ngục rồi Nơi này cực kỳ nguy hiểm Đa Cát Đã thập tử nhất sinh Mới xông qua được đấy Nhưng thực sự là Đa Cát không biết Phải làm thế nào mới đưa được Thánh sứ đại nhân qua đây trắc mọc cười ba miễm cười nói <cười> chuyện này không cần phải lo lắng qua đây là đến phải không vậy anh hãy kể lại tình hình lúc đó cho tôi xem sau đó chúng tôi sẽ tự khắc có cách đa cát nói à, vừa bước vào lại gặp ngay tên bay loạn xạ tôi tôi chỉ biết né tránh nào, nào có kịp nhìn rõ thứ thứ gì đâu dọc đường vừa lăn vừa chạy bên trong có hình chiếc hồ lô trên tường thì có rất nhiều mũi đinh nhô ra còn còn có cả, cả chữ nữa à, chính giữa thì có đài hoa báu trên đài thì có mỏ à, thì cái viên trích huyết hồng thạch này chính chính là lấy từ ở bên trong cái mỏ ấy ra à, lúc đi ra thì không còn tinh bắn nữa Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Nhạc Dương, rồi lại nhìn về phía bọn họ sắp phải đi qua. Đó là một gian sảnh hình chữ nhật, ở giữa là lối đi. Hai bên đều có bệ để đồ cúng, cao hơn mặt đất chừng một mét. Bên trên đáng lẽ phải có tượng Phật chuông, bình bát, mỏ gỗ. Nhưng giờ đều đã trống hoác cả. Còn ở chính diện, thì chỉ có một cánh cửa nhỏ, nhỏ cao 3 mét. Chỗ tường phía trên cánh cửa khắc một chữ vạn. Sàn nhà thì lát bằng đá phiến. Trên mỗi phiến đều khắc một ký hiệu. Trương Lập nói, chốt bảy là ở dưới sàn nhà đó. Dẫm lên là khởi động cơ quan. Những ký hiệu này, đều là phản văn chi tiết là chúng ta không đọc được nhạc dương nói ờ hai mươi bức tường có rất nhiều rãnh chắc là tên bắn ra từ tường đá mà không trúng ai thì sẽ rơi ngược vào vách tường bên kia trương lập lại ngẩng đầu nói à, cái trần nhà cao thế này chắc là không có thứ gì Rời từ bên trên xuống đâu nhỉ? Nhạc chương nói Nhân phòng này nhiều lắm thì cũng chỉ hơn được 20 mét Có cơ quan thì xông qua cũng được mà Trắc Mộc Cường Ba nói Vậy được, chúng ta thử xem sao Trắc Mộc Cường Ba Đứng phía trước Tấm đá lát sàn Xem những chữ phạt Béo gầy bất nhất Trồng giống như những con sâu vặn vẹo Tức thời Cũng không biết nên dẫm vào viên nào Thử đưa một chân lên trước giò Thấy không có gì khác biệt Mới dẫm hẳn xuống Sau đó bước đi như bình thường Trương Lập, Nhạc Dương Thì bước theo sau gã Cũng dẫm lên Những viên đá, gã đã dẫm Đa cát thì chẳng hiểu mô tê gì Cũng bị yêu cầu làm như vậy Bốn người dò dẫm từng bước một. Đến cánh cửa ở phía bên kia lối đi, chỉ thấy hình dạng những viên đá lát sàn trong căn phòng hình tròn này, không theo một quy tắc nào cả, hoàn toàn khác với hình cành cây ở phía bên này. Xong, từng viên vẫn đều có khắc phản văn. Trắc Mộc Cường Ba bước qua cánh cửa chữ vạn thở vào nhẹ nhõm. Không hiểu tại may mắn, hay vì cơ quan đã mất tác dụng rồi nữa. Trương Lập lên tiếng, ừm, cơ quan cần động lực. Xem ra đa cát xông vào lần trước đã làm tiêu hao hết động lực của cơ quan này rồi. Vừa đi qua cánh cửa, đa cát đã cho là không còn nguy hiểm gì nữa, liền nhảy ra giữa căn phòng hình tròn, chỉ vào cái mỏ trên bệ cao. Chính là cái chỗ này nè, tôi đã lấy trích thuyết hỏng thật ở đây nè. Mấy người bọn trắc mậu cường ba muốn ngăn anh ta lại nhưng đã muộn. Cũng may mà anh ta không hề có hành động gì bất thường. Trắc mậu cường ba giảm giảm chân. Đá lát sạn ở bên dưới rất chắc chắn. Gã lại bước thêm hai bước nữa. gắng sức men theo những nơi mà đa cát vừa nhảy qua mà tiến lên. Nhạc Dương và Trương Lập cũng thầm nghĩ đá lát sạn ở đây hình dáng như thế này chắc chắn mười mươi là có vấn đề. Mọi người lên trên bệ cao, giờ mới nhìn rõ toàn cảnh gian phòng. Quả nhiên là có hình chiếc hồ lô. Chính giữa mái vòm có một lỗ nhỏ, bên trên lại xây một hình cầu lên trên. Phần đỉnh hình cầu lên trên nhỏ dần, không nhìn rõ là có lỗ hay không. Những chữ mà Đa Cát nói chính là khắc trên tường của hình cầu nhỏ ở trên. Ánh sáng mờ mịt Cộng thêm chữ viết trên đó Quá nhỏ Khó mà nhìn rõ được Trác mộc cường ba Đưa ống nhòm điện tử ra Nhạc dương Dơ đèn pha lên Ngửa đầu quan sát Lẩm bẩm nói Còn đỡ Là tiếng tạng cổ đó Trương Lập hỏi Nè Viết cái gì vậy Trác mộc cường ba Lẩm bẩm Quỷ Quỷ vu kim Ngưu hồng đại hồng liên diệu à, à, văn văn thù bồ tát cầm cầm đồng thủy trước ngực m, m, mở mở ra vô lượng minh đây đây là ý gì vậy hai cậu xem thử xem Trương lập đón lấy chiếc ống nhòm lẩm bẩm nói nè dịch theo chữ thì chắc là như vậy đấy không có sai đâu Nhạc Dương đưa đèn pha cho Trắc Mộc Cường ba nói, để tôi xem nào. Anh chàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nhìn ra được manh mối nào. Các chữ thì đều đều nhìn là biết hết, nhưng ghép lại thì không hiểu là ý gì. Đa Cát thì hoàn toàn không hay biết gì về thứ sản phẩm công nghệ hiện đại này. Nghe nói dùng nó để có thể nhìn thấy nơi xa mà mắt thường không thấy được, liền lấy làm hứng thú. Nhạc Dương bàn chỉ cho anh ta cách sử dụng ống nhòm. Ta cắt mừng rỡ như đứa trẻ được món đồ chơi mới vậy. Trót Mộc Cường Ba thở dài nói Chà, xem ra chúng ta không thể hiểu được hết ý nghĩa của những dòng này rồi. Đành phải đợi nhóm của giáo sư Phương Tần tới coi sao. Lời còn chưa dứt đã nghe giọng của giáo sư Phương Tần vang lên bên ngoài. Ồ, oh, đây là Phật gì vậy? Đại sư ở la Đại sư lại đi mà xem nào Trắc Mộc Cường Ba kêu lên Thầy giáo Thầy giáo Chúng tôi ở trong đây Mọi người vào đi Cẩn thận Cơ quan ít dưới nền nhà đó Chúng tôi Bước vào Trên phiến đá thứ hai Thứ năm Mấy người Trong nhóm của giáo sư Phương Tân Liền theo lời Đi qua gian sảnh Mé bên Bước vào gian phòng hình tròn Trắc Mộc Cường Ba nói Thầy giáo Thì sáng kìa Ở trên viết những gì vậy? Giáo sư Phương Tân nói Nè đợi chút đã Để tôi chụp lại những cái chữ phạt Trên nền nhà này Trên nền nhà này đã Lúc nãy vội quá Còn bao nhiêu thứ Vẫn còn chưa có kịp ghi lại đó trường Lập lên tiếng nhắc nhở Cô Mẫn Mẫn Nè đừng có dẫm lên đó Lúc nãy chúng tôi chưa có đi qua chỗ ấy đâu Lạc Mà Á La Vừa vào là đã hỏi ngay Đa Cát đâu? Đa Cát ở đâu? Đa Cát đứng sau lưng Nhạc Dương lách người bước ra nhìn Lạc Ma Á La hỏi Ông là... Đường Mẫn nói Hả? Anh ấy chính là Đa Cát hả? Nhạc Dương nói Nè Đa Cát trả cho tôi cái ống dầu Nhất thời mỗi người góp một câu, nhăn phòng nhỏ liền ầm ý hết cả lên Giáo sư Phương Tân cùng mấy người khác cũng lên bệ hình tròn Trắc Mộc Cường Ba lấy viên hồng ngọc của Đa Cát đưa cho ông xem, đồng thời chỉ lên trên không gian hình cầu phía trên, cho ông biết là có chữ. Đường Mẫn đón lấy chiếc ống nhòm từ tay của Nhạc Dương, bắt đầu quan sát. Lạc Mã Á-la thì vẫn không ngừng hỏi hạng Đa Cát về các tượng vật. Giáo sư Phương Tân quan sát viên ngọc dây lát, đoạn nói, Thủ công tương đối thì tinh xảo, đây là hồng ngọc loại thượng hạng đó khẳng định là có tác dụng rất quan trọng trong tế lễ của cổ nhân. Kế đó, ông lại điều chỉnh tiêu cực của ống kính máy quay nhìn những chữ phạn cổ phía trên đoạn lấm bẩm. À, tôi chỉ biết văn thù xưa, văn thù Bồ Tát là một vị Bồ Tát tương đối quan trọng trong Phật giáo. Còn những thứ khác chỉ, e là, à, chỉ có Đại sư Á Là mới giải thích được thôi. Lạc Ma Á La đang hỏi Nè, vậy các thượng Phật ở đây đều do tổ tiên của cậu tạc nên hay đã có từ trước rồi tổ tiên của cậu chỉ phụ trách bảo vệ nơi đây thôi ạ Ngày lúc đó thì giáo sư Phương Tân đã dơ mà màn hình máy tính ra chỉ những chữ ở bên trên Đa Cát nói Theo như các trưởng lão nói thì chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ nơi này thôi Lạc Ma Á La gật gật đầu sau đó ngoảnh sang nhìn màn hình, ừm cái này là ý gì đây? Giáo sư Phương Tần ngẩng đầu lên nhìn đỉnh vòm sau đó lại nhìn vào cái mỏ bảo đa cát để viên hồng ngọc vào vị trí ban đầu quan sát một lượt sau đó nói nè tôi hiểu rồi chắc là dựa vào nguyên lý chiếu xạ của tia sáng đây ông chỉ lên đỉnh đồng và nói, miệng hồ lô này chính là nơi để lấy ánh sáng. Thực ra, tổ tiên người tạng của chúng ta đã nghiên cứu âm thanh ánh sáng, hình ảnh đạt tới trình độ tương đối cao, trong đó vô lượng Phật Bích chính là một ví dụ rất điển hình. Vô lượng Phật Bích thì chắc Mộc Cường Ba đã nghe nói đến, chính là một vách đá lớn trơn nhẵn như gương Nghe nói, mỗi khi có sấm chớp sẽ xuất hiện pháp thân của Phật tổ khiến vô số tín đồ quyền lại cúng bái, cho là thánh tích. Nhưng vô lượng Phật Bích và viên hồng ngọc ở đây có quan hệ gì chứ? Lại nghe Lạc Ma Á La nói À, thật ra, nội dung khắc trên tường chắc là một phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đây không phải là quỷ quái, theo nghĩa truyền thống bà là một trong nhị thập bát tú. Kim Ngưu là thời gian tức là thời gian Kim Ngưu. Sao quỷ sẽ chính giữa phá trên cánh cửa sinh mệnh. Đại Hồng Liên diệu rất rõ ràng chính là ánh sáng sẽ chiếu xạ qua viên hồng ngọc này. Đại Hồng Liên đồng thời cũng dính là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong Bát Đại Băng Đông địa ngục. Mấy thứ này đều không quan trọng. Uhm, văn Thụ Bồ Tát. Văn Thụ Bồ Tát, à phải rồi, mọi người nhìn xuống xa nhà xem, có, có có có mấy nơi hình dáng không theo nguyên tắc mà có hình lá sen. Mấy người bọn trắc một cường ba nhìn theo hướng chỉ của Lạt Ma A La Quả nhiên không chỉ một chỗ dưới đất có tới mấy nơi được cố định làm thành hình lá sen. Đếm thì tổng cộng có tám lá sen đều đặt vây quanh bệ tròn ở giữa. Lạt Ma Á La nói: Đây là Bát Diệp Lão Sư lần lượt tượng trưng cho tám phương vị Đông Tây Nam Bắc Đông Nam Đông Bắc Tây Nam Tây Bắc. Còn Văn Thù Bồ Tát thì ở phía Tây Nam. giáo sư phương tần chợt ngắt lời, nè đại trúc đã Bác dịp lão sư mà đại sư nói là mạng đã la đúng không? lạc Á la gật đầu, không sai. giáo sư phương tần không lên tiếng hỏi nữa, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, mạng đã la, mạng đã la, thì ra là mật giáo. Chẳng trách những tượng Phật kia Đều có ba mắt Tướng mạc phẫn nộ Nhiều tượng còn không nhận ra được nữa Lạc mà á là Lại nói tiếp Đồng và Thủy Là gì thì tạm thời chưa biết Còn Vô Lượng Minh Là tên Phật Ở Tây Phương Tịnh Thổ Cũng là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Mà người ta vẫn hay nói tới Ghép tất cả lại với nhau Ý nghĩa đại khái chắc là Ờm um, Đến giờ Kim Ngưu thì sao quỷ sẽ ở phía trên đỉnh, ánh sáng chiếu vào viên hồng ngọc này, chiếu xạ đến thánh vật gì đó ở phía Tây Nam, chiếu lên hình ảnh thế giới cực lạc. Còn nơi đặt viên hồng ngọc này cũng không phải mỏ miết gì, mà chắc là cái trung tâm vũ trụ của mật giáo. Tu Di Sơn đó, bát dịp liên hoa Tu Di Sơn, Nghe Lạc Ma Á La giải thích xong, trắc một cường ba và giáo sư Phương Tân cùng đường mẫn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác quái lạ. Hình như trên thế giới này có rất nhiều thứ liên hệ với nhau một cách vô cùng chặt chẽ. Quá trình mà Lạc Ma Á La vừa nói gần như giống hệt với quá trình họ trông thấy trong địa ngục. Albus Chỉ là chiếc đậu lâu pha lê thay bằng viên hồng ngọc nhỏ hơn. Có lẽ nào, thần tích mà chiếc đồ lâu pha lê ấy làm hiển hiện cũng là truyền đến từ đất tạng này Giáo sư Phương tần hỏi Lạc Ma Á La. À, chẳng lẽ nơi này là do mật giáo xây dựng à? Lạc Ma Á La lắc đầu Chưa chắc, thực ra trong quá trình, từ trước khi tán thổ đời thứ 32 chính, chính thức cho du nhập Phật giáo, đến khi tán thổ đời thứ 42 diệt Phật, sau đó Phật giáo tái hưng khởi. Các tôn giáo ở Tây Tạng đều ở trong tình trạng ám đấu. Có rất nhiều tôn giáo để diệt vong, đồng thời cũng có rất nhiều giáo phái mới tách ra từ các giáo phái vốn có. Mặt Đà La mà chúng ta trông thấy ở đây Dường như có liên quan tới mật giáo Mật giáo cũng là một nhánh của Phật giáo Nhưng bức tượng không hành mẫu lúc nãy mà chúng ta thấy Lại bắt nguồn từ các truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng Hình như là cổ nguyên tầm mẫu Và mau yêu nữ vương thì phải Hai bức tượng sau đó Theo kinh nghiệm của tôi Thì có lẽ liên quan tới bản giáo cổ xưa Chắc là mọi người còn chưa biết bản giáo là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, xong thực ra thì mới hình thành. Ngoại trừ các giáo lý của bản thân nó, giáo phái này còn hấp thụ rất nhiều từ các tôn giáo cổ đại khác, chẳng hạn như Bà la môn giáo ở Ấn Độ, vu giáo của ba thuộc cổ. và các tính ngưỡng sùng bái tự nhiên của những bộ lạc nguyên thủy chung quanh. Vì vậy mà cái thứ chúng ta vừa nhìn thấy đây, rốt cuộc là một thứ giáo phái như thế nào? Ai, vì thời gian đã qua quá lâu rồi nên rất khó mà đưa ra một kết luận chuẩn xác. Có lẽ là một giáo phái đã dung hợp nhiều loại giáo lý khác nhau, hình thành trong thời Phật giáo và bản giáo đang tranh chấp. Nói tới đây thì giọng của Lạc Ma Á La, khàng đi. Mọi người tưởng đó là vì ông nói một mạch dài quá. Nhưng không ai để ý khóe mắt của vị sư già đã thấp thoáng ánh lệ xúc động. Trong lòng ông đang thầm gào thét. Đức Ma-ê thủ la, chí cao vô thượng vạn năng. Ngài có thể cho con biết, rốt cuộc Thánh giáo. Thánh giáo bị nhấn chìm trong dòng thời gian của chúng ta tên là gì? Tại sao cả một cái tên Cũng không thể nào lưu lại Tại sao Đa cát Giật lấy chiếc ống nhộm Trong tay của đường mẫn Nhìn ngó ngắm nghía một lúc Rồi chỉ tay vào một thứ gì đó Hỏi nhạc dương Nhạc dương nhìn thử Liền cất tiếng hỏi Lạc Ma Á La Đại sư Ngài xem đó là cái gì Hình như chính giữa nhô lên Bên trên tường kia kìa Lạc Ma Á La Ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường Mặc dù vừa vào văn phòng hình tròn này Mọi người đều đã phát hiện ra Nhưng không ai để ý đến cả Cho tới khi nhạc dương nhắc Giờ ống dòm lên xem thử mới kinh ngạc nhận thấy chính giữa chỗ gồ ấy Là một ống động Ông liền hỏi Da Cát Nơi đây là chỗ sâu nhất Trong cung điện dưới đất này phải không Ở đây anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất Có phải không thấy đa cát gật đầu hai lần liên tiếp lạc ma á la vội nói không xong rồi cơ quan ở đây rất là lợi hại nhân lúc còn chưa có khởi động tất cả mọi người hãy lập tức rút đi bạn không sẽ nguy hi đến tính mạng đó những chỗ gồ lên kia sẽ phun nước ra tuyệt đối không thể chạm vào nước ấy ông sợ hãi nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường lòng thầm nhủ không ngờ lại là ni thích độ bộ đà đây Đây là cơ quan, chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Trắc Mộc Cường Ba nói, Nè, kỳ quái thật, nhưng mà lúc vào đây, chúng ta có giống phải cơ quan đâu nhỉ? Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút ra. Trương Lập, Nhạc Dương, Giáo sư Phương Tân trước sau lần lượt ra khỏi giam phòng hình tròn, đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Kế đó là Đa Cát cũng ra tới cửa. Đúng lúc đó, chợt nghe, cách một tiếng, Ống đồng hai bên cửa giường như có gì biến đổi, chỉ thấy hai vật trông như hai chiếc quãng bút nhô lên phần mỏm của núm gò. Lạt Mã La vội kêu lên, mong xung ra, không thể để cho nó phun nước bằng không thì không thoát được đâu. Trắc Mậu cường ba thoáng ngỡ người, lập tức nghĩ đến đường mẫn vẫn còn ở sau lưng mình, nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước, đã cắt sững người. Trắc Mộc Cường Ba ở sau lưng, liền đẩy mạnh một cái, hất anh ta ra khỏi phòng, hai tay vương tới nắm ống đồng trên cửa, ngón tay bịt chặt miệng ống, lạc mã la kinh hãi thốt lên. Cường Ba thiếu gia cậu, cậu. Trắc Mộc Cường Ba nói, không phải là để cho nó phun nước ra sao, đi mau, đi mau. Đường mẫn thẳng thốt kêu lên, anh Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba cao giọng quá, đi, đi nhanh lên đường mẫn và lạc ma Á la vội luồn qua dưới nách của trắc mộc cường ba nhưng vẫn còn trong phạm vi phun nước trắc mộc cường ba nói đuổi theo bọn họ đi anh theo sau lạc ma Á la ánh mắt đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn trắc mộc cường ba một cái và thầm nhủ cường ba thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về bản giáo cổ đại thứ thứ này làm sao có thể dùng tay mà bịch lại chứ lúc này gian sảnh phía ngoài cũng chợt có tiếng động lạ, trương lập hốt hoảng cúi đầu, liền bị một thứ gì đó không rõ lướt sát qua đầu, làm rơi cả một nắm tóc. chỉ nghe nhạc dương phía sau kêu lên, hả, cái gì thế? giáo sư phương tần quát lên, cúi đầu xuống. và trương lập cũng nói, chúng ta vẫn đi theo con đường cũ cơ mà, có chạm gì phải, phải, phải cái gì đâu. giáo sư phương tần nói, không lo được nhiều chuyện như thế nữa đâu, cứ xông qua đi rồi hãy tính. Trương Lập tránh một vật thể bay vù qua từ phía bên trái, Kinh Hải kêu lên, Gầy thật. Nhạc Dương cũng kêu lên, cẩn thận sâu lưng. Lời vừa dứt thì Trương Lập liền ôi cha một tiếng, phần vai đã trúng thương. Anh ta nhịn đau rút thứ ám khí cắm vào vai ra, không ngờ lại là một chữ vạn bằng kim loại, mỏng dẹt, to như bàn tay. Bốn cạnh đều có lưỡi dao, lúc xoay tròn trên không, thì như chiếc bumeran có thể tự bay ngược trở lại. Sáu người cuối cùng xông ra khỏi gian sảnh, trước lập bị thương nhẹ ở vai, những người khác đa phần bị quẹt phải mặt hoặc tay. Cả lạc mà la cũng không tránh được. Đa các phó người nhỏ bé thành ra không bị thương, lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy cả gian sảnh bên đó Toàn là chữ vạn bay qua bay lại vù vù, Nhất thời mọi người đều kinh hãi không thốt nên lời Đường Mẫn giờ mới hỏi, Anh Cường Ba đâu rồi? Mọi người đều giật mình hoảng hốt, Chỉ có Lạc Ma-a-la và Đa Cát là biết, chắc một Cường Ba ở lại bên trong, Bịch hai ống đã bắt đầu phun nước. Sau đó mọi người đều cuốn lên trên né chữ vạn bay, Tình ra không ai để ý đến Trắc Mộc Cường Ba đã không chạy theo. Đa Cát đột nhiên chỉ tay nói, Nhìn kia Thánh Sứ Đại Nhân ở đó! Chính là ở đó! Chị thấy Trác Mộc Cường Ba ngã nhào bên cửa, trong căn phòng mù mù một màn sương nước không ngừng rơi xuống người gã. Thì ra, đúng lúc mọi người xông ra khỏi phòng, Trác Mộc Cường Ba cũng chuẩn bị buông tay lao theo, đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, gã liền biết ngay những núm gỗ khác cũng bắt đầu phun nước, cảm giác mang mang đi qua. Đỉnh đầu đột nhiên ngứa rang lên Vậy còn chưa hết Cái đó cơn ngứa lan đi khắp toàn thân Rồi thêm đau đớn Không sao chịu nổi Nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt chút nào Ngứa rang từ ngoài vào tận trong Từ hồ như có vô số con kiến nhỏ li ti Đang bò vào trong xương tuỷ Toàn thân gã run lên bần bận Hai tay đang ấn vào ống phun Tự nhiên lỏng ra cánh tay thỏng xuống Mọi ống phun đều đã phun nước Từng đợt sương mù lan khắp gian phòng, bao bọc hết chung quanh trắc mộc cường ba. Cả đau đớn lăn lộn dưới đất, kêu lên hai tiếng, song âm thanh đó, đã bị những chữ vạn bay vụ vụ bên ngoài, nhấn chìm, đi mất. Lạc Ma Á-la nhìn những chữ vạn bắn qua bắn lại vụ vụ liên tiếp, nhìn bức tượng, đeo bảy chiếc mặt nạ quỷ bộ dạng như đang nuốt kiếm ở chính giữa đại điện, rồi đưa mắt nhìn những người còn lại, Chỉ thấy đường mẫn Mấy lần địch xong trở vào Nhưng đều bị trương lập Nhạc dương giữ rịch Giáo sư Phương Tân ủ rũ Nếu nhíu chặt Hay hàng lông mày Còn đa cát Thì địch nhào vào Kéo trắc mộc cường ba ra Lạc má á la Vội kéo anh ta lại nói Nè không thể trở vào Giờ không thể chạm vào Người cậu ấy được đâu Chúng ta phải dùng dây thần kéo ra vậy Nói đoạn Ông vung tay lên Sợi dây thần Liền móc đúng và ba lô của trác mộc cường ba kéo gã qua lối đi chính giữa gian sảnh mé bên lúc qua khu vực có dữ vậy bay đi bay lại ba lô bị cấm chi chích như lông nhiễm nhưng trác mộc cường ba may không bị dính vết thương nào nhưng thân thể trác mộc cường ba đã dần có biến đổi đường mẫn dơ tay bục miệng như muốn thất thanh khóc ọa lên ngay được giáo sư phương tân và trương lập đều thoáng lạnh người trương lập nói sao lại như vậy chứ khắp người của rắc mọc cường ba, hay chỗ nào bị thứ nước kia dính là đều biến thành màu xanh lục cả. Hơn nữa, trên bề mặt da màu xanh lục ấy chỉ thoáng sau đã nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ, y như những vết rộp bị bỏng. cơ quan của mật giáo. Lạc Mã Á-la không cho mọi người lại gần, đồng thời chỉ vào bức tượng, đeo mặt quỷ, nuốt kiếm hỏi Đa Cát. Nè vị thần này, vừa nãy có phải cậu gọi là cụ lợi Kala bất động tôn, đúng vậy không? Đa Cát gật gật đầu nói, kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn, cụ lợi Kala đại long nuốt thanh kiếm sắc. Lạc Ma Á La nói: "Không, không phải. Đây là Đức Xoa Ca Long Vương." Nhìn Nhìn đâu độc đấy. Trong tạng cổ, trong tạng giáo cổ đại và trong cả nhân gian là hóa thân của Ôn thần. Nhanh lên, tìm nơi nào có nước. Vừa nãy không phải chúng ta đi qua có một hồ nước, khiêng cậu ấy đến đó, không được chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân thể cậu ấy đấy." Bốn người Trương Lập, Nhạc Dương và giáo sư Phương Tân cùng với Lạc Ma Á La, đeo găng tay, bỏ ba lô xuống, rồi chia nhau, nắm chân tay với trắc mộc cường ba, chạy như bay về phía hồ nước. Đường Mẫn và Đa Cát theo phía sau. Lúc này, ở giang phòng Đa Cát bị nhốt, nước đã rút gần hết để lộ ra mép hồ. Lạc Ma Á La bước lại gần hồ nước, nói, cởi hết quần áo trên người cậu ấy, không được để lại một thứ nào cả. đàn nào, Đường Mẫn cũng không phải là người ngoài Mấy người liền nhanh nhẹ lột sạch quần áo Trên người của trắc mộc cường ba Lạc ma á la chỉ đạo Ném xuống hồ nước Trước tiên bịt mũi miệng ngâm cả đầu cậu ấy xuống Làm mấy lần vào Sau đó Một người nâng đầu cậu ấy lên Đừng có để ngập cứ ngâm trong nước như thế đi Thân thể của trắc mộc cường ba Vừa chìm xuống hồ Trên mặt nước liền nổi lên Một tầng ván màu xanh lục, Càng lúc càng lan rộng Trở nên dày đặc Nhưng chỉ thoáng sau, đã rã ra rồi trôi theo dòng nước, không biết là chảy đi đâu. Nhạc dương nhấc đầu của trắc mộc cường ba lên, nói, Đ -Đ -Đ -Đ đây là cái gì vậy? Lạc ma á la giải thích. À, nói theo quan điểm của hiện đại, đây là một loại vi sinh vật thuộc họ nấm hoặc tảo. Bột phấn phơi khô của chúng gây dị ứng rất mạnh trên da người, hơn nữa hình thức bào tử đặc biệt này khiến chúng luôn ở trạng thái ngủ. Gặp nước bế tỉnh lại Nhưng mà chu kỳ sống rất ngắn Chỉ cần có đủ nước Bọn chúng sẽ chết rất nhanh Tác động của các thứ màu xanh này rất là ghê gớm Trong nửa tiếng đồng hồ mà không có phương pháp trị liệu hiệu quả Sẽ khiến cho nạn nhân toàn thân lở loét mà chết Cùng bao thiếu gia Coi như là mạng lớn đó Giáo sư Phương Tân nói à, Loại cơ quan phun nước này Hình như trước này Chúng ta chưa từng thấy bao giờ thì phải Lạc Mạc Á La gật đầu Ừ, cái thứ cơ quan này có lẽ là bắt nguồn từ bản giáo Nói tới đây, ánh mắt Lạc Ma-A-La quét qua từng người một Một lần nữa hỏi lại câu chính Ông đã từng hỏi Lữ Cánh Nam Mọi người hiểu được bao nhiêu về bản giáo cổ Ở khu vực Tây Tạng này hả? Cái vấn đề này quả thực không ai trả lời được bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Ma Á La quét qua, người nào người nấy đều không khỏi run lên. Lạc Ma Á La chậm rãi nói tiếp. Bản giáo cổ đại là một trong những tôn giáo của loài người sản sinh ra từ tín ngưỡng sùng bái tự nhiên nguyên thủy, sớm hơn rất nhiều so với các giáo phái nổi tiếng như là Phật giáo đạo giáo cơ đốc giáo. Tôn sùng tự nhiên, tôn sùng tất cả các lực lượng không thể kháng cự mà bây giờ con người còn chưa hiểu hết mưa gió sấm sét chim thú hoa lá cây cỏ đất đá không có thứ nào mà không phải là đối tượng tôn sùng bản giáo cũng như rất nhiều tôn giáo nguyên thủy khác cũng có thầy mo cầu phúc dùng người sống để tế trời đối với tất cả các sự vật chưa biết cổ nhân để dùng thân thể mình để cảm nhận tất cả các loại động thực vật loại nào ăn được loại nào không ăn được đều phải dùng miệng nếm thử tất cả các hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như lửa cháy nước chảy gió thổi xét đánh đều phải dùng thân thể tiếp xúc thực vật sinh trưởng chim chóc bay lượn cá bơi dưới nước của nhân đều phải tìm cách mô phỏng đây là giai đoạn tất yếu mà tất cả mọi nền văn minh đều phải trải qua chính trong những thử nghiệm thí nghiệm không ngừng lặp đi lặp lại ấy trải qua tích tụ lịch sử bản giáo cổ đại để hình thành cho mình một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh riêng biệt để chống lại với kẻ địch bên ngoài. Đó, đó, đó là họ đã phát minh ra. Cổ độc. Cổ độc. Vừa nghe thấy từ này thì ngoại trừ đa cát tất cả mọi người đều giật mình để thoát. Từ ngữ này vốn đã toát lên vẻ âm hiểm vô cùng. Thoạt nghe là người ta đã liên tưởng đến Thứ đáng sợ Quái đản Kiểu như ngũ độc giáo Hay đập hình nhân vậy Lạc Ma Á La nói tiếp Rất tạng thổ xưa Đặc biệt là vùng Đông Lâm Chi Nhất là khu vực mặt thoát này Môi trường cực kỳ khắc nghiệt Có rất nhiều loại sâu kín Nhiều nơi Còn có chướng khí xuất hiện Độc trùng gây ra bệnh dịch Cho con người Lại còn phải Lại không biết đề phòng thế nào Chính những điều này đã tạo ra hoàn cảnh rất thuận lợi Cho cổ độc được sản sinh và phát triển Sau đó Trong khi giao chiến với Phật giáo Bản giáo cổ đại Dần dịch chuyển Về sau thứ cổ độc này Mới truyền vào vùng Vân Nam, Quý Châu Và phát triển rực rỡ ở đó Trong tiếng Tạng, Nó vốn không gọi là cổ độc Đây là tên do người Hán Sau này đặt ra Thực ra, cổ và độc là hai ý tách rời nhau, vốn cùng thuộc về phạm trụ độc. Cổ là dùng các loại sâu kiến cho đánh nhau để chế độc, còn độc là dùng cây cỏ, thuốc, đất, đá để chế độc. Chữ cổ thì gồm trùng và chữ vại, ý chỉ việc dùng vại nuôi trùng. Sau đó đặt trùng vào bụng cho ăn gan ruột nạn nhân, gọi là cổ. Chữ độc, chiếc tự ra gồm chữ thanh và chữ mẫu, chỉ việc lấy cỏ cây đất đá trị bệnh. Về sau, chữ trị trong trị liệu bệnh tật biến thành chữ trí trong đạo trí. Thành ra, nghĩa là dùng cỏ cây đất đá để trị bệnh, đây chính là ý nghĩa ban đầu của cổ độc. Về sau thì phạm vi của cổ độc trở nên rộng hơn. Phạm hẽ nuôi sâu nuôi trùng lấy độc, không nhất thiết phải là lũ sâu trùng ấy cho vào bụng người khác mới gọi là cổ. Còn bất kể là trùng độc hay là độc chất từ thực vật, chỉ cần loại thuốc khiến cho thân thể khó chịu thì được gọi là độc hết. Thứ mà lần này cường ba thiếu gia trúng phải cũng có thể gọi là một loại cổ độc. Trương Lập như sực hiểu ra, Và nói, à tôi hiểu rồi, cái lối đi hẹp ở bên ngoài kia còn có nhiều xác chết như vậy, khẳng định là bị trúng độc và chết rồi, vì vậy mới không có vết thương, hơn nữa lại còn chết nhiều như thế, chẳng trách kẻ hơn trăm năm trước ta không thể vượt qua đó được. Đường Mẫn lo lắng hỏi, vậy, vậy có cách nào để giải độc không? Lạc Ma Á La nói Cổ độc vô cùng quái lạ Cách gieo độc lại nhiều không kể xiết, Không thể biết cách giải toàn bộ Các loại độc dược được Loại ni thích bộ đà này Vốn bắt nguồn từ Danh tự nơi địa ngục Cũng may ta từng đọc thấy Trong các thư tịch cổ Nếu như cái phương pháp không đúng Hậu quả ta không thể nào tưởng tượng được Được rồi Nè, hơi thở rất bình ổn Các vết lở loét trên người cũng bắt đầu bớt đi Giờ chắc là đã ổn định rồi Một lát nữa Cường Ba Thiếu Gia sẽ tỉnh lại thôi Nhưng ít nhất phải ngâm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Theo những gì chép trong sách cổ Chỉ cần rửa sạch chất độc bám trên người Nửa tiếng sau sẽ hồi phục bình thường Giờ tôi đi qua chỗ của Đức Xoa Ca Long Vương Xem một chút Nè đúng rồi Sau khi Cường Ba Thiếu Gia tỉnh lại Hãy ngâm quần áo đồ đạc của cậu ấy xuống nước một lúc Để phòng hậu họa Nhạc Dương nói Cái gì cơ Đại sư cũng muốn quay lại đó nữa à Lạc mã là gật đầu Ừ Ta phải quay lại xem một chút Mặc dù chúng ta đã thoát thân Nhưng không ai biết cơ quan khởi động như thế nào cả Nếu lần sau Bà gặp phải cơ quan tương tự Chẳng phải là có cơ hội giữ mạng Cũng không có hay sao Đa cát Đi cùng với ta Đa cát nhìn Thánh Sứ Đại Nhân, rồi lại ngước nhìn Lạc Ma Á La, cuối cùng cũng hoang mang theo ông, rời khỏi chỗ. Nhìn vị Đại Sư hiểu biết về tín ngưỡng của mình còn sâu rộng hơn chính mình, trong lòng của Đa Cát chợt dâng lên một thứ cảm giác kính sợ như đối với bậc trưởng lão trong thôn. Sau khi Lạc Ma Á La rời khỏi, Trương Lập liền y lời đi dọn lại đống quần áo vứt vương vãi của trắc Mộc Cường Ba, lấy mấy thứ quan trọng ra, Dồn vào một chỗ Chuẩn bị đợi gã tính lại Sẽ ngâm xuống nước Đường Mẫn Thấy Nhạc Dương đã trắc một cường ba vất vả Liền đeo găng tay vào xuống nước Đòi thay ca Nhạc Dương không nở từ chối Đành nhường lại cho cô Nhìn người yêu bình yên Nằm trong vòng tay mình Tựa như đứa trẻ sơ sinh Đường Mẫn chợt thấy dân lên Một cảm giác kỳ lạ Cô hân hoan thầm nhủ Cuối cùng, em cũng có thể làm một chút gì đó cho anh rồi, anh Cường Ba, anh phải bình an vô sự tính lại đi nhá, nếu anh gặp có chuyện gì, em làm sao? Giáo sư Phương Tân nhìn Trắc Mộc Cường Ba gặp đại nạn, không chết trong hồ nước, không khỏi thở dài một tiếng. Để cô bé Đường Mẫn và Trắc Mộc Cường Ba ở riêng với nhau, ông Bèn quay ra sắp xếp đồ đạc cho gã, Nhạc Dương cũng tới giúp một tay. Lúc Trương Lập sắp dọn quần áo cho Trắc Mộc Cường Ba, phát hiện ra trong áo có một cái túi ngầm. Liền lấy các thứ bên trong ra. Ba người, sáu con mắt, vừa nhìn đã trợn tròn hết cả lên Nhạc Dương không nhịn nổi, ngoảnh đầu lại, liếc đường mẫn một cái. Chỉ thấy đường mẫn vẫn đang tha thiết nhìn Trắc Mộc Cường Ba, như không còn biết mình đang ở nơi nào. Trong túi ngầm có bốn món vật nhỏ. Thứ đầu tiên là một thanh kiếm chữ thập bằng đồng mạ vàng, to cỡ bàn tay. Đó là tính vật gia truyền nước nhân lão già đã đưa cho Trác Mộc cường ba lúc gã mới tham gia nhóm huấn luyện đặc biệt. Ngoài trừ giáo sư Phương Tân, những người khác đều chưa thấy bao giờ. Món thứ hai là một viên đá hình oval dài, có hoa văn đen trắng. Giáo sư Phương Tân nhận ra thứ này, gọi là Thiên Châu, tính vật có giá trị cao vô thượng trong lòng người của dân tộc Tạng. Mức độ trân quý được xác nhận định dựa vào số lượng hoa văn giống như con mắt của nó. Nếu có chín mắt thì gọi là cổ nhãn thật, đã là tương đối quý giá rồi. Thế mà cái Thiên Châu này lại khác tới 18 con mắt. Chính giữa còn có hình một chiếc bảo bình. Chỉ cần liếc qua số lượng Má cháu sư Phương tần cũng biết ngay, đây tuyệt đối không phải là Thiên Châu bình thường. Nhưng là loại gì thì ông cũng không biết. Đây có lẽ là một trong những bí mật ít ỏi của Trắc Mộc Cường Ba cũng nên. Vật thứ ba là chiếc sáo bằng xương, mà ba anh em sói xám ở khả khả Tây Lý đã tặng cho Trắc Mộc Cường Ba. Trương Lập cũng không ngờ Cường Ba Thiếu Gia lại coi trọng tình bạn với ba anh em nhà sói xám đó đến thế. Nhưng cái thứ mà khiến cho mọi người tròn mắt nhìn Chính là món cuối cùng Và cũng chính là cái mà có cớ để cho nhạc dương Phải ngoảnh lại nhìn đường mẫn Đó là một tấm ảnh nhỏ bằng lóng tay Đã hơi ngã vàng Chụp một cô bé xinh xắn như thiên sứ Đang nhỏ miệng cười, nghi thơ Đôi lông mày, đôi mắt ấy Rõ ràng chính là một cô đường mẫn khi nhỏ Trương Lập lên lén đưa mắt nhìn đường mẫn hạ giọng thì thầm ta không ngờ cung bà thiếu gia yêu mẫn mẫn đến tận xương tủy rồi cả ảnh hồi nhỏ của người ta cũng giấu áp vào ngực chà xem ra thạch quan âm nương nương của chúng ta nhạc dương cũng thì thào đáp lại không phải chỉ đơn giản là ăn vào xương tủy thôi đâu tôi thấy là yêu đến mất tẩu hỏa nhập ma rồi đấy Người lớn còn sống sờ sờ ra trước mắt Tại sao là phải giữ một tấm hình hồi nhỏ của người ta làm gì chứ Giáo sư Phương Tân đột nhiên thấp giọng nói Nè, không phải Đây không phải là ảnh của Mẫn Mẫn Trương Lộc và Nhạc Dương đều ít một tiếng Giáo sư Phương Tân giải thích Nhìn cái công nghệ cắt riềm hoa này mà xem Còn cả mức độ cổ kỷ của tấm ảnh này nữa Hãy cậu xem, bức ảnh này ít nhất Cũng phải chụp từ 20 năm trước rồi Lúc ấy mẫn mẫn còn chưa ra đời cơ mà Trương Lập kinh ngạc kêu lên khẽ khẽ Chà, vậy là ai nhỉ? Tâm tình của giáo sư Phương Tân trong thoáng chốc như triểu xuống Ông thì thào nói Tôi biết rồi Đây có lẽ là nỗi đau đớn nhất Trong lòng của Cường Ba đó Sự việc này E cũng là nỗi đau lớn nhất của gia đình họ Sư nay chưa từng phải nói ra với một người nào bao giờ Tôi cũng chỉ biết được loán thoáng qua những câu chuyện thường ngày thôi Cường ba, cậu ấy vốn có một đứa em nhỏ hơn mình mười mấy tuổi Giáo sư Phương Tần khẽ thở dài Trương Lập và Nhạc Dương ghé sát độ lại Chỉ nghe giọng của giáo sư Phương Tần vo ve như tiếng mũi kêu Khi em gái cậu ấy còn rất nhỏ Cường ba dẫn em gái ra ngoài chơi Không ngờ Để người ta bắt cóc mất <cười> Mở mắt trân trân nhìn em gái mình Bị người ta cướp đi ngay bên cạnh Vết thương lòng ấy Chỉ sợ cả đời này Cũng khó mà liền được Nhạc dương lý nhí hỏi Sao lại thế chứ Giáo sư Phương Tần nói Thì hình như là Vị bộ ninh mã cổ kinh Của gia tộc họ đó Đức Nhân lão già Cũng thật là kiên quyết Ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu Của bọn bắt cóc Đã tuyên bố rằng sẽ hiến tặng bộ kinh cho nhà nước Và kể từ hôm đó trở đi Hai cha con họ mười mấy năm trời Không nói với nhau một câu thì phải Trương Lập thở dài nói Hây Người vốn không có tội mà, chỉ có tội là mang của báu trong mình. <cười> Giáo sư Phương tần như sực tỉnh ra và nói. À, lạ thật, tại sao tôi lại nói chuyện này với hai cậu nhỉ? Nè, nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba Thiếu Gia không có muốn nhắc lại. Các cậu không được nói với bất cứ ai. Đến đây là chấm dứt, coi như là chưa, chưa từng nghe thấy, ok. Trương Lập và Nhạc Dương vội vàng cam kết. Một người nói, hiểu rồi, hiểu rồi Một người khác thì nói À, đã hiểu, đã hiểu Nhạc Dương ngoảnh đầu lại Nhìn đường Mẫn và trắc mộc Cường Ba Thầm nhủ Thì ra là thế Vậy thì không khó lý giải Tình yêu của Cường Ba Thiếu Gia Với cô Mẫn Mẫn nữa rồi Không ngờ trong ấy Lại bao hàm ba tầng tình ái Vì cách biệt tuổi tác nên có tình yêu giữa cha và con gái vì hấp dẫn lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm lứa đôi đồng thời lại vì ký ức đau thương lại còn thêm tình yêu của anh trai dành cho em gái nữa trời đất chẳng lẽ cường ba thiếu gia lại yêu cô mẫn mẫn đến hồ đồ lung tung loạn xà bâng lên như vậy à? đường mẫn đột nhiên reo lên tính rồi anh ấy tính rồi mấy người vội chạy vọt đến bên trát một cường ba gã mở mắt ra nói, tôi, tôi, tôi vẫn sống à? Cùng lúc đó, lạt mã la dẫn theo đa cát trở lại gian đại điện có bức tượng Đức Xoa Ca Long Vương. Bức tượng nộ tướng uy nghi sừng sững đó khiến gian đại sảnh trống không, trông hơi lạnh lẽo. Đến trước cánh cửa gian đại sảnh ở mé bên, chỉ thấy các chữ vàng bay mù trời khi nãy đã cấm trở lại bức tường. Một vài chiếc do bắn trúng người nên đổi quỹ đạo, rơi tản mát trên hai bên bệ cao trong sảnh. Lạt Ma Á La quan sát những tấm đá lát sàn viết chữ phạt và cả hai bức tường hai bên, ngẫm nghĩ liệu có phải dẫm lên sàn sẽ làm cơ quan phát động. Nhưng đã cắt rõ ràng đã cùng mọi người chạy ra một lượt. Thứ tự bước chân cũng không có gì sai cơ mà Trung quanh không có xác chết nào Nghĩa là gian sảnh điện này Từ lúc bị bịt kín cho tới giờ Chưa từng có người lai vãng Chi tiết này cũng gợi lên một nghi vấn không nhỏ Loại trừ đi tiền lệ có thể tham khảo Lạc Ma A La lại hỏi Đa Cát lần nữa Nè lần đầu tiên cậu đến đây Vừa bước vào cánh cửa này thì lập tức đã có rất nhiều chữ vạn tử trong bay ra phải không? Sau đó khi vào đến căn phòng bên trong, cơ quan lại tự động ngắt đi. Lúc đi ra cũng không có phát động nữa. đa Cát nghe xong gật đầu lê lệ. Lạc Ma Á La lại nói, lần thứ hai vào đây thì cơ quan cũng không hề khởi động, lúc ra mới có rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ? Lần thứ hai cũng là do cậu dẫn đường đi đúng không? Đà cát lắc đầu. À không, là là thánh sứ đại nhân đi trước dẫn đường. Lạc Ma Á La chau mày lên và hỏi: Sao lại thế được? Uhm, thử lại lần nữa xem sao. A A Đà Cát nuốt nước bọt, làm vẻ khó khăn ngước mắt nhìn. Lạc Ma A La, ông liền nói, không cần phải khó khăn, ta đi trước xem sao. Lạc Ma A La dẫm lên sàn nhà, quả nhiên mấy bước đầu tiên đều hoàn toàn bình thường. Đúng lúc Lạc Ma A La cho rằng mình có thể an toàn đi qua gian sảnh máy bên kia, thì đến giữa sảnh đột nhiên phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạp Mã La tùy cơ ứng biến, tay phải ấn lên bệ cao bên phải. Lúc này, các tấm đá lát sàn đã tách hết cả ra, toàn bộ lối đi biến thành một hào sâu 10 m, dài hai chục m, dưới tua tủa trong nhỏ, cắm đầy xác chết. Lạp Mã La đang đứng giữa gian sảnh, cách hai cánh cửa trước sau đều 10 m và lối đi rộng ít nhất cũng khoảng tới 2-3 m. Hai tay chọi thẳng cũng không thể giữ thân thể kẹt lại phía trên. Nếu không phải ông đã nhanh tay ấn lên bệ cao E là một chút cơ hội sống sót Cũng không còn nữa Lạc Mã A La còn chưa hết kinh hãi Đã nghe cạch cạch mấy tiếng Biết ngay là không xong Lại thấy một cơ quan nữa đã khởi động Đồng thời ngón tay cũng cảm thấy Có chấn động nhẹ nhẹ Vội vận sức ấn mạnh xuống Bật cả người lên cao Thân thể lơ lửng giữa không trung Bàn tay vừa rời khỏi mép bệ đá Đã thấy bụi đất cuốn lên hai bên mép bệ cao đâm thẳng lên một hàng lưng nhỏ nếu tay vẫn còn bám trên mép bệ lúc này e là đã bị thương rồi thế nhưng đó chỉ là mới bắt đầu đột nhiên hai bên bệ đá dịch chuyển để lộ ra một hàng lỗ nhỏ cái đó là vô số lưỡi giáo mang theo hình xích sắt bắn qua bắn lại vù vù cũng may là lực tay của lạc ma á la mà thân hình vọt lên khá cao bằng không đã bị bắn treo lơ lửng rồi vậy mà còn chưa hết mấy chữ vạn trên vách tường cũng bắt đầu bắn vọt ra đất bụi bên trên lả tả rơi xuống miếng ghép trần bằng đá mở ra để lộ vô số ống đồng nhỏ như quãng bút lạc ma á la thầm kinh hãi đây không phải chính là ống phun sương hay sao hào sâu bên dưới lại vang lên một tiếng cạch tất cả đầu chông đều thụt xuống một chút lạc ma á la lập tức hồn phi phách tán tiếng động ấy có nghĩa là tất cả những mũi chông bên dưới sắp bắn vọt lên lúc này ông đang ở giữa không trung không còn chỗ nào để mượn lực cho dù thân thủ có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là con chim trong lồng mà thôi đồng thời lại có tiếng hai cánh cửa phía trước phía sau không ngờ lại có một tấm ván đồng hạ xuống lạc mã la có cảm giác mình như một con hổ bị nhốt trong chuồng vô số hỏng súng đang chỉ ra từ cái chấn xong xong bản thân lại không hề phản kháng được gì Đúng vào khoảnh khắc, vạn niệm tiêu tán ấy, trong đó ông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Không, giờ vẫn chưa phải là lúc tuyệt vọng, vẫn còn Đa Cát, Đa Cát đang còn đứng ở bên ngoài. Vị sư già nhìn rõ vị trí của Đa Cát, vùng tay lên một cái, sợi dây liền bắn vọt ra. Đa Cát cũng không hổ là tay thợ săn ưu tú nhất của bộ tộc, công bố sớm đã trông thấy Lạc Ma Á La đang vùng vẫy cầu cứu bên trong gian sảnh mé bên. Chỉ tiếc là lòng như lửa đốt mà không thể giúp được gì. Anh ta đứng yên ở cửa Chính là vì biết nhất định Có lúc vị đại sư kia cần đến mình Giờ tiếp Giờ trông thấy vị Lạc Ma vung tay lên Ném một thứ gì đó ra Lạc Ma-A-La đã vung tay lên rồi Đa Cát liền biết ngay Nhất định là thứ đó giống như một sợi dây thần Vợ đưa tay bắt lấy Chẳng ngờ sợi dây của Lạc Ma-A-La quá lợi hại Quá dễ dàng xuyên qua bàn tay của Đa Cát Cắm thẳng vào mặt sàn bằng đá Mấy mét sau lưng tại các bất chấp đau đớn quấn một vòng dây quanh cánh tay xoay người chạy thẳng một mạch lạc mã la ở bên trong liền như con diều trên dây được anh ta kéo thẳng ra cửa rầm cánh cửa đồng hạ xuống cả gian sảnh mép bên giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng vây của các cơ quan lạc mã la mình đầy thương tích nằm dưới đất Hai chân vừa sát bên ngoài cánh cửa đồng, một lúc sau vẫn chưa định thần lại được, tựa hồ như vẫn còn từ thế giới khác trở về. Quả vậy, vừa nãy thật chẳng khác gì mới vòng qua cửa địa ngục một chuyến. Lạc Ma Á La đi tới giữa gian sảnh, cơ quan phát động, cho tới khi cánh cửa đồng hạ xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa quá 30 giây. Nếu không nhờ vào sợi dây thần được chế tạo theo công nghệ mới nhất, cùng với Đa Cát, lúc này chỉ e Lạc Ma Á La đã trở thành Lạc Ma Long Nhiếm rồi. Cho dù là vậy, trên người ông vẫn bị các chữ vạt bay làm bị thương nhiều chỗ, trên vai vẫn còn hai chiếc vạt tự lưng cắm thẳng vào. Lúc nãy, Đa Cát kéo ông qua cửa, đã bị gờ cửa chặn lại làm rớt mất. Lạc Ma Á La ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, thầm nhủ Thì ra, khi xông ra lần đầu tiên, căn bản chưa phải là toàn bộ các cơ quan đồng loạt phát động. Bộ tổ hợp cơ quan này so với cơ quan ở lối đi hẹp phía trước lợi hại hơn cả trăm lần. Nơi này căn bản là không cho phép người nào đi qua, lắp đặt cơ quan bẫy rập ở những nơi mà người ta không ngờ đến nhất, rồi lại đặt cơ quan đáng sợ hơn gấp bội. Ở những nơi đối phương Có thể nghĩ là hồng cầu sinh Càng về sau Lại càng hung hiểm Chấp mắt đã đồng loạt phát động Không để lọt một kẻ ở Thế nhưng Vừa nãy Làm sao mọi người lại vào đó được nhỉ Lạc mã la Lật người bò dậy Thấy đà cát đang cẩn thận Quấn sợi dây có mũi đào Mà ông Của ông ra khỏi lòng bàn tay Toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn Ông liền lấy thuốc tê dạc phung sương trong túi ra Vừa giúp Đa Cát rút dây vừa nói Trên người cậu bị những gì hả? Trên người cậu có thứ gì quý giá và có ý nghĩa đặc biệt không? Phải mất một phút Đa Cát mới hiểu được ý của lạt Ma Á Là muốn nói gì Ngẩn ra dây lát, rồi dơ viên thất nhãn thạch, nơi ngực lên. Lẩm bẩm nói, Thánh vật! Lạc Ma Á-la nắm lấy viên mã não, Đa Cát đeo trên cổ, thấp giọng nói, Thiền Châu! Chẳng lẽ có liên quan đến nó? Ông lẩm nhẩm tột nẹp, rồi tháo chuỗi Phật Châu trên cổ của Đa Cát xuống, để anh ta Từ từ tháo sợi dây ra, còn mình cầm chuỗi hạt tới trước cửa, cũng chưa có động tác gì. Đột nhiên nghe tiếng cạch một tiếng, cánh cửa đồng đã tự động nâng lên, ẩn vào trong khe trên cửa đá. Những hình chữ vạn bay chiếu chiếu qua lại trong phòng cũng không còn nữa. Hai bên tường đất đều trở nên nguyên trạng, còn sa nhà tách làm đôi dưới chân, cũng đang lật cạch trở về vị trí ban đầu, trông như chiếc cầu treo vậy, gian sẵn đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn nhận các bất cứ biểu hiện gì khác thường nữa, nhìn hai miếng kim loại dài chưa quá 10cm trên cửa, Lạc Ma Á La lẩm bẩm nói, à ta hiểu rồi, cánh cửa ĐỊA NGỤC Khi Lạc Ma Á La và Đa Cát cùng lúc bị thương quay trở về, Trắc Mộc Cường Ba đã tỉnh táo, đang ngâm mình dưới nước, trò chuyện cùng đường mẫn. Thứ cổ độc này đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Giờ cả gã vẫn chưa gặp phải chuyện gì, chỉ có mực nước trong hồ, đã lại rút đi thêm một chút nữa. Thế Lạc Ma Á La khắp người toàn vết thương, Trương Lập và Nhật Dương đều kinh hoãn, thốt lên. Đại sư, ông ông bị thương không có nhẹ đâu. Lạc Ma Á La không để ý tới hai người, bảo đường mẫn giúp Đa Cát xử lý sát trùng vết thương ở tay, đoạn ngẩng đầu lại, nhìn trắc mộc cường ba. thấy ở môi, ở mũi xuất hiện một vợt xanh lục mờ mờ, không khỏi kinh hãi trong lòng. À, lẽ nào, đã trúng phải rồi. <cười> Việc này, Phải làm sao bây giờ? Hy, hy vọng người trong thôn công bố biết cách giải trừ. Nhưng ông cũng không dám mạo mụi hỏi ngay. Mà chỉ cầm thiên châu, dơ lên hỏi gã. Nè, trên người cậu có thứ nào giống món này không? trắc Mộc Cường Ba ngây người. Hả? Ờ, vi, viên thất nhãn thiên châu này không phải của Đa Cát à? T tại sao đại sư lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nhạc dương đã nhanh miệng đáp lời Ồ oh, cái viên thiên châu của cường ba thiếu gia To hơn cái này một chút Giọng của trác mộc cường ba lập tức biến đổi gắt lên Mấy người Mấy người đã xem đầu của tôi hả Nhạc dương le lưỡi Không dám nói gì thêm nữa Lạc Ma á la nói Như vậy Tức là có rồi Trác mộc cường ba đành Thừa nhận Ờ phải có một cái Đó là truyền thống của gia đình Của gia tộc chúng tôi Từ nhỏ đã đeo rồi Là con gái Thì thì được truyền cho một viên thiên châu Còn lại con trai Thì được một thanh kiếm đồng nhỏ Nói tới đây gã như đột nhiên nhớ ra điều gì đó Im lặng Không thốt thêm một tiếng nào nữa Thần sắc được vẽ bi thương Ba người giáo sư Phương Tân Nhạc Dương và Trương Lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Lạc Ma A-la nói, tôi có thể xem được không? Trắc Mật Cường Ba ngoảnh đầu nhìn Trương Lập. Gã biết cái thứ mà Nhạc Dương đã trông thấy thì anh chàng này cũng không thể thiếu phần. Trương Lập vội lấy Thiên Châu ra, đồng thời cười gượt gạo giải thích. <cười> Chúng, chúng tôi muốn giặt quần áo cho anh nên, nên mới sắp xếp mấy thứ quan trọng này đó Tuyệt đối không có ý xem trọng đâu À đây là à, Tiếng kêu kinh ngạc ấy đồng thời phát ra từ miệng Của Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân Cái đó là Đa Cát Đếm lên thành tiếng 10, 11, 12, 17, 18 Ôi thập bát nhãn thạch À, đến cả trưởng lão cũng còn chưa từng nhìn thấy Thánh Thạch này bao giờ đâu Trương Lập và Nhạc Dương Đều đồng thời ngẫm nghĩ Nói không chừng Đây chính là nguyên nhân Các vị trưởng lão xác nhận Cường ba thiếu gia là Thánh Sứ cũng nên Nghe nói thì thiên châu này Ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán Chắc cái tên bên kia có khi đã mua một viên đá Nên đã giả mạo làm Thánh Sứ được một lần Sau tiếng kêu kinh ngạc Lạc ma á la không nói gì, chỉ ngoảnh đầu sang phía khác. Ông không muốn để người khác nhìn thấy những giọt lệ xúc động đang trào lên nơi khóe mắt. Trong lòng vị sư già, như có một tiếng nói đang gào thét. Cường ba thiếu gia, cường ba thiếu gia à, cậu có biết đây chính là vật tượng trưng, chí cao vô thượng hay không? Thập bát nhãn bảo bình thiên châu, thập bát chính là thập bát trùng thiên của Đức Ma Hê Thủ La. Bảo bình là vật chứa đựng mọi điều thanh tịnh của Đại Thiên thế giới. Có bảo bình, ánh sáng chói người. Ánh sáng chói người đó. <cười> Lạc Ma Á La cố nén, cảm giác xúc động. Quay đầu lại, bình thản nói. Cơ quan vừa nãy chính là do viên thiên châu này khởi động Mọi người liền hỏi rốt cuộc là thế nào Thì Lạc Ma Á La liền giải thích à, Theo suy đoán của ta Thì trên hai cánh cửa Giang sảnh mé bên đó Có một thứ cảm ứng được Thiên Châu Nguyên lý cụ thể ra sao Thì ta không được rõ lắm Nhưng khi Đa Cát vào lần đầu tiên Thiết bị cảm ứng nhận ra được Thiên Châu Cho là hậu nhân Đến lý độ của mình Thế nên đã khởi động vạn tự luân để khảo nghiệm nếu không qua được khảo nghiệm này thì không đủ tư cách lấy được viên hồng ngọc. Khi cường ba thiếu gia lần thứ hai bước vào bước vào gian đại sảnh đó, thiết bị cảm ứng của cánh cửa phía trước đã nhận ra rồi. Khi chúng ta rời khỏi đó, thiết bị cảm ứng trên cánh tay, trên cánh cửa thứ hai lại bắt được tín hiệu thiên châu trên người đa cát. Vì vậy cho nên cơ quan chúng ta gặp phải lúc rời khỏi đó thực ra không phải là cơ quan để dồn chúng ta vào chỗ chết mà chỉ là một hình phạt nho nhỏ. nhỏ. Ý là sau khi lấy viên trích huyết hồng thạch kia thì không có nên quay lại. Chớ có tham làm quá đáng. Đây chính là điều mà những người xây dựng nên nơi này muốn nói với chúng ta đó. Mọi người thấy đều xôn xao bàn tán. Trong đó Trương Lập và Nhạc Dương là to mồm nhất. Trương Lập nói: "Không phải chứ? Trừng phạt cũng phải cũng cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế chứ." Nhạc Dương cũng lên tiếng. Cái cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạc người ta chứ còn gì nữa. Cường ba thiếu gia mà ra nông nó nỗi này. Còn không phải dồn người ta vào chỗ chết rồi à. Lạc Ma Á La để họ nói hết. Bấy điểm đạp kể lại toàn bộ quá trình thử cơ quan vừa nãy. Ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng ra. Không tin ư. Đa cát ở bên cạnh vừa gật đầu lại vừa khoa tay muối chân. Ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh khiếp. Cuối cùng, Lạc ma Á La nói Vì vậy, chuyện này coi như cũng là ý trời Nếu chúng ta không có thiên châu Căn bản là không thể bước vào văn phòng hình tròn Chứ đừng nói gì đến chuyện Có ra khỏi đó được hay không Trác Bộc Cường Ba cử động tay chân nói Tôi có thể đứng dậy được chưa? Nói đoạn lại đưa mắt nhìn đường mẫn Làm cô đỏ bừng cả mặt Lạc ma Á La nói Được rồi, kiếm cho cậu ấy bộ quần áo, còn đống này thì ném xuống nước ngâm giặt, rồi cất cẩn thận, mang trở về đốt đi. Đa Cát đã xử lý xong với thương, cung kính đến trước mặt trắc mập cường ba cúi đầu nói. Thật không ngờ, Đa Cát liệt bất lại được Thánh Sứ Đại Nhân cứu mạng lần nữa. Kể từ hôm nay, tính mạng này, Đa Cát chính là do của Thánh Sứ Đại Nhân đó, Đa Cát sẽ đi theo Thánh sư Đại Nhân, đi khắp Đại Thiên Thế Giới. Cho dù Đa Cát phải xuống địa Ngục A Tỳ, chịu đủ 18 nỗi đau khổ, cũng phải bảo vệ Đại Nhân được bình an. Chắc mộng cường ba nhìn anh chàng nhỏ con, cao chưa tới ngực mình, đang nghiêm túc, thề sẽ bảo vệ gã đến cùng, Không khỏi thương hại, đưa tay vuốt lấy đầu Đa Cát. Đa Cát tỏ ra hết sức mừng rỡ, được Thánh sư đặt tay lên đầu ban phúc, là vinh dự cực cao đối với người công bố bọn họ thân hình của Trác Mộc Cường ba cao lớn vạm vỡ muốn tìm một bộ quần áo thích hợp không hề dễ dàng Đa Cát liền cởi chiếc áo phỗng lỗ trên người cho gã khoát lên bên trên rồi lại dùng tấm phướng sửa lại một chút quấn quanh hông như cái tạp dề Trương Lập đang chuẩn bị ném đóng quần áo cũ của gã xuống nước đột nhiên có tiếng động lạ vọng tới tựa hồ như Cả khu hoang phế dưới lòng đất này đang rung lên, đồng thời nước trong hồ cũng đột nhiên biến mất, đá vụt rơi xuống lã tả như mưa. Trương Lập, trắc mộc cường ba vội hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đường Mẫn ôm chặt lấy trắc mộc cường ba nói, mau rời khỏi đây thôi. Giáo sư Phương Tần nói, chỗ này sắp sập rồi a. Lạc Má Á La cũng kêu lên, chuyện gì vậy? Nhạc Dương kêu lên, có phải chỗ của giáo quang đã xảy ra chuyện gì không? Cái đó liền thử liên lạc, nhưng không có hồi âm, mãi lâu sau mới có tín hiệu màu ca nhấp nháy, nghĩa là bên kia đang bận, không có thời giờ liên lạc. Chỉ có đa cát không bị cơn chấn động làm kinh hoàng, đang thò tay xuống hồ kiểm tra, phát hiện nước hồ quả nhiên không còn một giọt, cuối cùng mới hướng về phía tây, quỳ bái. Mọi người hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đã Cát nói ác ca trì xưa nay chưa từng cạn nước Cửa mở rồi, cửa mở rồi Nạp bạc thác cạn khô rồi Vì vậy nước trong ác ca trì mới chảy hết Cửa đã bị mở ra rồi Rốt cuộc là chuyện như thế nào Nói kỹ hơn nữa đi Nhưng Đã Cát đã bắt đầu tục niệm Một bài kinh văn của bộ tộc công bố Không nói thêm câu nào nữa Lạc Ma Á La biết rõ quy tắc khi niệm chú, ra hiệu cho mọi người không được quấy rầy. Cơn chấn động này không đến nổi dữ dội lắm. Cả quần thể kiến trúc ngầm dưới lòng đất này dường như không có vẻ gì là muốn sụp đổ. Mọi người liền lặng lẽ chờ đợi bên bờ hồ. Chấn động không ngừng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Mãi nửa tiếng đồng hồ sau mới từ từ tan biến. Đồng thời Đa Cát cũng ngưng tụ niệm. Lúc này, những người khác mới thu dọn xong quần áo khí giới, đeo sẵn ba lô, chỉ chờ Đa Cát xong là cùng rời đi. Trương Lập lại hỏi thêm lần nữa. Đa Cát nói, trong làng của chúng tôi có truyền thuyết kể rằng, một khi cánh cửa sinh mật bị đóng, thì toàn bộ nước ở trong hồ nạp bạc thác sẽ khô kiệt. Chỉ cần trong hồ nạp bạc thác còn một giọt nước, thì giọt nước ấy nhất định ở trong ác ca trì. Nhưng giờ trong đó không còn một giọt nước nào Đã chảy hết cả rồi Nhạc Dương nói Nè không phải chứ Vừa mới nói là cửa mở rồi Giờ lại bảo là cửa đóng rồi Rốt cuộc là là cửa đóng hay cửa mở đây Đa Cát đột nhiên nói Theo tôi, mọi người đi theo tôi Cái đó liền dẫn mọi người Chui xuống đường ống thoát nước bên dưới Loanh quanh trong đó một lúc Thì đến một ngõ cụt Trương Lập nói, nè hết đường rồi. Đại Cát nói, ở đó có cánh cửa, trước đây thì bất kể lúc nào cũng không đẩy ra được. Bây giờ mọi người hãy đẩy, đẩy cánh cửa đó ra đi. Trương Lập đẩy cửa, trong đường ống thoát nước vốn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mũ phát sáng. Cánh cửa vừa mở ra, đột nhiên có ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào. Nhất thời không ai mở mắt ra được. Đợi khi thị lực khôi phục, Trương Lập mới kêu toán lên. À, đúng là khô cạn thật rồi, nước hồ cạn thật rồi. Mọi người đứng dồn lại ở cửa ra, phát hiện hệ thống thoát nước này được thiết kế dưới đáy hồ. Những giọt nước nơi cửa rõ xuống, tong tong. Bên ngoài, đáy, hồ cạn. Vô số cá, các loại, giấy đành đạch trong đống bùng, vùng vẫy, cầu sinh. Trời xanh, mây trắng, vẫn bình yên che phủ ngọn núi phía xa. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, một hồ nước lớn như thế, không ngờ đã biến thành một đầm bùn cạn. Thật, biến thái đến mức người ta khó có thể nào chấp nhận được. Giáo sư Phương Tân nhìn cánh cửa bị đẩy ra và nói Ồ, cánh cửa này mượn sức nước ép xuống, chỉ có thể đẩy từ bên trong. Lúc nước hồ còn đầy, Đương nhiên là không thể nào mở ra được. Đa cát sải chân bước ra, dẫm trong lớp bùn đọng dưới đáy hồ, ngập đến đầu gối, khẽ lẫm bẫm hát. Ha. Cánh cửa sinh mệnh đã khép lại. Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Cánh cửa địa ngục đã mở ra. Các sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua Minh Hà, vượt qua hoang mạc lội qua đầm lầy có vô số trùng độc, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được thánh địa trên trời, tiên cảnh chốn nhân gian, hương ba la, đà cát ngoảnh đầu lại. Đây chính là bài ca dao người làng chúng tôi hay hát đó, cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, là do các vị trưởng lão dạy cho đấy. cánh cửa địa ngục, hương ba la. Khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa bên tai mọi người, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Đây mới là lần thứ hai trắc Mộc Cường Ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục. Xong, theo những gì gã biết, hình như nó mở ra con đường xuyên dãy Himalaya. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như mặt thoát này là được nghe truyền thuyết về cánh cửa địa ngục. trắc Mộc Cường Ba hỏi, Nè, cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không? Đa các gạt đòn đứng nhiên Anh ta chỉ về ngọn núi phía xa Và nói Cánh cửa địa ngục Ở phía tây Cánh cửa sinh mạng Vốn Cũng là Một trong ba thánh địa Người công bố chúng tôi bảo vệ đó Nhưng Vì ở đó thực sự chẳng có gì cả Nên về sau đã bỏ qua Hả Trương Lập nghi hoạt hỏi Ngọn núi ấy hả X Xem ra cũng không có sao lắm phải không Cánh cửa địa ngục thật sự ở đó hả Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi Không có gì cả Đây đây là ý gì chứ Đa Cát đáp Mọi người nhìn thì biết ngay Đúng là không có gì cả Châu ấy chính là Ứng kháp bố tạng bố Đường Mẫn nói Cái tên ứng gì gì đó Nghe rất là quen Trước đi đã, đã nghe nói đến rồi thì phải Lạc Ma Á La nói là tên gọi cổ của con sông Nhã Lỗ Tạng Bố đó. Na Thầm đã từng nhắc đến rồi. Nhạc Dương chỉ về phía xa và nói Nhìn kia giáo quan, giáo quan, đã, đang ở bên ngoài kia. Chỉ thấy lửa kính nam và ba tan đang bước trên đáy hồ cạn, dường như đang tìm kiếm gì đó. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba liền chạy lại chỗ của bọn họ. Khi tới gần, bọn trắc một cường ba đều không khỏi thầm kinh hãi. Mặt mũi chân tay của Ba Tang chỉ chích vết thương từ trán tới mũi hóa thành xanh đen. Cả lưỡi cánh Nam đầu tóc rối bù, hơi có vẻ tiều tụy. Trương Lập chào một tiếng và nói: "Ồ, giáo quan, anh Ba Tang, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây." Lưỡi cánh Nam nói: "Ừ, um, mọi người đã phát hiện ra lối ngầm ở dư." Nhạc Dương nói nè làm gì mà ra nông nổi này vậy anh Ba Tan? Ba Tan lạnh lùng nói: Cậu tự nhức sinh. Đám người của Trắc Mộc Cường Ba đã quen với tính cách của Ba Tan, biết rằng để anh ta phải thốt lên bốn chữ này, quả là họ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Ba Tan lại bổ sung thêm một câu: Nè, mấy người cũng vậy hả? Mọi người nghe hỏi mới sực nhớ ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, đặc biệt là Trắc Mộc Cường Ba đang mặc một bộ đồ kỳ quái và Lạc Má Á La thì bị thương khắp mình mãi. Trương Lập gật đầu nói, cái cơ quan ở đây lợi hại hơn lúc huấn luyện nhiều, suýt chút nữa là không có ra được rồi. À mà phải, anh Ba Tăng à, rút cuộc là chuyện gì vậy? Có phải hai người đã chạm phải cơ quan không? Hồ nước này tại sao lại đột nhiên cạn kiệt thế? Bà Tàng gật đầu Lưỡi Cánh Nam lạnh lùng nói Cơ quan chẳng có gì lợi hại Quan trọng là các cậu có nghĩ đến Những cái điều cổ nhân nghĩ hay không Tất cả đều là người được huấn luyện chuyên môn Một chút cơ quan này Mà còn không đối phó nổi nữa hay sao <cười> Cái người này là ai vậy Trắc Mộc Cường Ba đáp à, Đây là Đa Cát Đa Cát của làng công bố đó Anh ta bị bọn tên Ben Nhốt ở trong hồ nước ngầm Được chúng tôi cứu ra Phải rồi, Đa Cát biết rất là nhiều chuyện liên quan đến nơi này Còn cả cánh cửa địa ngục nữa Phải không Đa Cát Đa Cát ngẩng cao đầu Hỏi ngược lại Trắc Mộc Cường Ba Nè, Thanh sư Đại Nhân Cái người đàn bà này là ai vậy Trắc Mộc Cường Ba Lại giới thiệu Lữ Cánh Nam với Đa Cát À, cô ấy Là giáo quan của chúng tôi đó Cũng là người phụ trách hành động lần này Giải thích một lượt để đa cát biết người phụ trách là gì Xong anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi Trong thế giới của anh ta, phụ nữ chỉ phụ trách sinh con và lo việc nhà Làm gì có lý nào cả một đám người lại đi nghe hiệu lệnh của một người đàn bà. trắc một cường ba bất đắc dĩ phải dùng thân phận thánh sứ, đại nhân của mình Hỏi lại câu hỏi lửa kênh nam muốn hỏi một lần Đà các mấy miễn cưỡng trả lời, sòng vẫn không ngớt lẩm bẩm. Ở chỗ của chúng tôi đó hả, đàn bà như thế chắc chắn chẳng có ai thèm đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà có thể nào có chỏ miệng vào chứ, lại còn có ý kiến nữa. Đúng là không được. lỡ cái nàm tức đến lỗ mũi, lỗ mũi xịt khói, chỉ muốn mổ bụng mọi tim anh ta ra ngay tại chỗ. Trong khi Lữ Kính Nam hỏi hàng Đai Cát, mấy người bọn Trương Lập cũng cật vấn Ba Tăng, rốt cuộc đã chạm phải cơ quan gì, lệ hại thế nào. Ba Tăng nói vắng tắt một lượt, chỉ vậy cũng đủ biết mức độ, kinh hồn bạc vía, không hề thua kém những gì mà bọn họ đã trải qua. Nghe xong chuyện của Ba Tăng, Nhạc Dương nói, Nè, vậy thì nước khổ rốt cuộc, đã chảy đi đâu vừa rồi nhỉ? Ba Tăng giẫm chân và nói, Là ở bên dưới đó. Vẫn ở bên dưới Trường Lập ngạc nhiên thốt lên Bà Tàng gật gật rồng Giáo quang có nói Hệ thống nước ngầm trên cao nguyên này Lúc nào cũng là vấn đề các nhà khoa học Muốn nghiên cứu cho tường tận Kết cấu địa chất của vùng này cực kỳ phức tạp Ước chừng có rất nhiều hang đá vôi Và sông ngầm dải cao nguyên thanh tạng này Có rất nhiều truyền thuyết Nói rằng biển một đêm đã khô cạn Mà lại được chứng thực khá nhiều lần như vậy nữa Tất cả đều do Các dòng sông ngầm Đột nhiên liên thông Rồi nước hồ Theo đó mà chảy đi Tôi và giáo quan vừa nãy Chính là đang tìm xem Có lối thông nào bị mở ra hay không Đường Mẫn nói à, Có thấy gì không Bà Tàng lắc đầu đó. Cái hồ này Vốn không có lớn lắm Chỉ chắc là khoảng 10 km vuông không biết chúng tôi đi hết một vòng cũng không thấy phát hiện gì. Giáo quan nói có thể sau khi nước hồ rút cạn bụng đất dưới đáy hồ đã lại bịt miệng lối thông ấy, nên chúng tôi mới tìm không ra được. Giáo sư Phương Tân dùng ống kính quay một vòng, chỉ thấy hai hòn đảo nhỏ kia đã trở thành hai ngọn núi đứng sừng sững Núi non quanh đó cũng cao lớn, sừng sững hơn rất nhiều. Lưỡi cánh nam nghe Đa Cát nói xong, liền dạng dọn. Nè, đi thôi, ở đây không có còn thông tin gì cho chúng ta cần nữa. Lên bờ rồi tính sau. Bùng, lắng dưới đáy hồ sâu, chỗ nông. Chỗ nông chưa tới mắt cá chân, chỗ sâu thì ngập lút cả chân. Bước đi vô cùng khó khăn. Xong. Họ cũng không còn đường nào khác nữa cả trắc một cường ba để ý Thấy hai người lưỡi kính nam Và lạc mã á la bước đi trong đầm bùng Mà bùng đất Không lúc nào ngập quá mu bàn chân Trong lòng Lấy làm ngưỡng mộ Thầm nghĩ đây chính là thành quả Của mật tu rồi Có cơ hội mình nhất định Phải luyện tập mới được Lên đến bờ Thấy đáy hộ Bùng đầy bùng Lắng, cái dãy đạnh đạch khắp nơi, thật khác một trời một vực. Với khi nãy, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Lỡ cánh nam ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn ngọn núi xa xa, sau đó hỏi. À, đi từ đây, cần bao nhiêu lâu mới tới được cánh cửa địa ngục? Đà Cát coi như không nghe thấy. Chắc một cường ba đành phải lặp lại một lượt, Đà Cát mới nói. Từ làng của chúng tôi, á thời gian cần để đến cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục là như nhau. Nếu trực tiếp từ cánh cửa sinh mệnh đến cửa cánh cửa địa ngục, uh, nh nhìn mọi người khỏe mạnh như thế này, thì chắc là cần 4 tiếng đồng hồ là tới được. Có điều, nếu mang theo đàn bà chỉ sợ là... Lữ Cánh Nam ngắt lời, biết rồi. Giờ trời đã tối rồi, chúng ta trở về thông công bố trước. Sáng mai sẽ tới cánh cửa địa ngục xem thử, sau đó sẽ thẳng đến cổ cách. Giờ đã biết tuyến lộ của đối phương rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, không có tín hiệu. Vậy là cô lại lấy một bộ máy truyền tin đặc chế. Và thiết bị tiếp nhận tín hiệu vệ tinh cỡ nhỏ Bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài Trương Lộc tò mò hỏi Đa Cát nè Sao anh biết nhiều chuyện thế Không phải là đang gạt chúng tôi đi chứ Đa Cát tỏ ý không hài lòng nói Sao tôi lại không biết được chứ Tôi á là thợ săn giỏi nhất trong làng này Tương lai là sẽ thừa kế chức vị trưởng lão đó Những chuyện khác Những cái chuyện này đó hả Các vị trưởng lão tự nhiên là phải nói với tôi rồi Tôi còn biết nhiều hơn Na Thâm nữa đấy Mọi người Muốn đi đến chỗ của Tượng Hùng Vương Triều Thật đấy à Nhạc Dương nói Đương nhiên Không phải một tánh sứ khác Cũng đã đi rồi hay sao Chúng tôi cũng phải đến đó Đa cát nhìn trách mọc cường ba Với ánh mắt thành khẩn à, Tôi cũng muốn đi Trắc một cường ba hỏi lại, anh đa cát gật đầu. À, dù dù sao thì chúng tôi cũng là những người đời đời bảo vệ thánh địa, làm sao có thể cả thánh địa như thế nào cũng chưa từng thấy chứ? Tôi cảm thấy hết sức bất mãn trước cái cách làm của những vị trưởng lão trong làng. Nếu 100 năm trước mà có đa cát này hả, thì tuyệt đối sẽ không có chấp nhận để một người ngoài nào xông vào thánh địa mà chỉ nhìn thôi không có làm gì hết trắc một cường ba nghĩ ngợi dây lát. rồi chỉ về phía lưỡi cánh nam và nói nè vậy cậu đi hỏi giáo quan xem quậy nếu cô ấy nói được thì là được đa cát ngạc nhiên cô ta hả không tôi chỉ cần thánh sứ đại nhân đồng ý là được rồi sự cố của đa cát làm trắc một cường ba lý làm khó xử nếu để lưỡi cánh nam nghe thấy đa cát nói vậy thì thật Không biết là như thế nào nữa Đang định giải thích Thì lưỡi cánh nam đã nói Đi thôi Chúng ta cùng về thôn công bố Trực thăng cần phải có thời gian điều phối Ít nhất cũng phải sớm mai Mới tới đây được Trương Lập Bắt ngay chỗ sơ hở của lưỡi cánh nam Và hỏi Nè giáo quan Không phải nói là trực thăng Dùng trực thăng ở nơi này thì rất nguy hiểm sao Tại sao Lần này lại sử dụng vậy